Mặc hoàng bị tiểu hy kia thiên chân vô tả ánh mắt, xem có chút chột dạ, sau đó trả lời, ta muốn vì Nguyệt Nhi tổ chức chiêu thân đại điển, kỳ thật sao, hắn nhìn thấy phượng cảnh cùng bị Nguyệt Nhi tính kế lúc sau, hắn liền có ý tưởng, hắn nhất định phải hòa nhau một ván, nàng làm những cái đó các triều thần làm hắn tràn đầy hậu cung, kia nàng liền cho nàng tổ chức chiêu thân đại điển, hắn cũng không hy vọng chính mình nữ nhi cô đơn đi xuống, cho nên tìm tới môn con rể tới. Chiêu cố hắn cũng không tồi, chiêu thân đại điển A, cái này hảo, ra ra, chúng ta cứ như vậy nói định rồi, ngươi hảo hảo chuẩn bị đi, đến lúc đó trường hợp, tuyệt đối rất lớn Nga, đúng vậy, ra ra cũng thực chờ mong, tổ tôn hai vui sướng mưu đổ bí mật xong, nhìn nhau cười sau đó chờ đợi thành quả, chờ đến vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông thời điểm, mặc hoàng đem chiêu thân đại điển sự tình. Nói cho mặc thất nguyệt, cái gì, chiêu thân đại điển, phụ hoàng, ngươi có, phải hay không uống lộn thuốc, mặc thất nguyệt kinh ngạc nói, khụ khụ khụ như thế không khách khí một câu, đem tử hoàng cấp sặc tới rồi, phụ hoàng hảo đâu, tiểu hy không phải vẫn luôn muốn tìm cha sao, ta hiện tại là tử dương quốc hoàng đế, nhất định phải đại làm đặc làm chiêu thân đại điển, cho ngươi tìm một cái hảo phò má. Dành trước đem Tiểu Hy cấp dọn ra tới, làm Tiểu Hy phiên hạ xem thường, chính là, Tiểu Hy hắn không phải biết hắn thân cha là ai sao, chính là mẫu thân không có thừa nhận a, hơn nữa hắn không có cưới mẫu thân liền không tính, mẫu thân không thích nói, chúng ta lại tìm một cái, ở Bắc Châu Đại Lục phía trên, Hảo Nam Nhân cũng không ít không phải sao, đối mặt Nhi tự hỏi lại, mặc thất nguyệt cảm giác ngạo một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Chính là vì cái gì, phụ hoàng, ta cảm giác được ngươi đây là ác ý trả thù, nàng tức giận chớ mặc hoàng, phụ hoàng như thế nào bỏ được trả thù nguyệt nhi ngươi đâu, nguyệt nhi ngươi tuổi cũng không nhỏ, lại quá một tháng liền hai mươi, ở kia phía trước, nếu là ta không cho ngươi tìm một cái hảo phò má, ta thật sự thực xin lỗi mẫu thân ngươi, còn không bằng tùy mẫu thân ngươi đi tính, mặc vương một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng khóc lóc kể lể. Mặc thất nguyệt đầy mặt hắc tuyến, có phải hay không gần đèn thì sáng gần mực thì đen a? nàng nhớ rõ hắn phụ hoàng trước kia không phải cái dạng này a? ngươi muốn kiếm chồng chính ngươi, chiêu, ta dù sao sẽ không chiêu, ta còn không có nghĩ tới gả chồng, ngươi liền gấp không chờ nổi làm ta gả trò, nếu là phụ hoàng ghét bỏ ta trướng mắt, ta hiện tại liền hồi hoang vu thành, ta chiêu chính là tới cửa con rể, đó là ở rể, ta nơi nào bỏ được nguyệt nhi rời đi ta bên người. Mặc hoàng vội vàng giải thích nói, hơn nữa, ta tin tức đã truyền ra đi, hiện tại toàn bộ tử dương quốc người đều đã biết, còn ở tiếp tục ra bên ngoài khuếch tán đâu, chuyện lớn như vậy. Nàng thế nhưng không có được đến tin tức, mặc thất nguyệt đợi liếc mắt một cái tiểu hy, chỉ sợ có tiểu nội gian hỗ trợ ngăn trở tin tức đi, hảo A, một già một trẻ, thật là, thế nhưng đem nàng cấp tính kế thượng, ngươi cũng không giống phụ hoàng biến thành một cái lật lọng hôn quân. Bị người trong thiên hạ nhạo báng đúng hay không, Nguyệt Nhi, ngươi liền thử xem đi, có lẽ có thể tìm được như ý. lang quân cũng nói không chừng à, nếu là không có thích, như vậy một cái đều, không chọn chính là, mặc hoàng vội vàng khuyên bảo, mẫu thân, ra ra nói rất đúng, ngươi liền đáp ứng đi, một già một trẻ cầu, hơn nữa sự tình đều bước tới rồi này phân thượng, nàng còn có thể nói không sao, bất quá. Phụ Hoàng, nếu là ta chiêu thân, như vậy chiêu thân điều kiện lấy ta tới định, ngươi cho rằng như thế nào, mặc thất Nguyệt hỏi, mặc Hoàng trong lòng không đế, nàng sẽ không ra chút người khác không hoàn thành sự tình đi, bất quá nếu có thể đủ ở Nguyệt Nhi. Hà khắc điều kiện bên trong chỗ hết tài năng, như vậy cũng xứng đôi nàng Nữ Nhi, nếu là không có, liền tính, Nguyệt Nhi phò mã, tuyệt đối là thà thiếu không ẩu. hảo phụ hoàng đáp ứng ngươi như vậy phụ hoàng liền đi trước xử lý chính sự sợ mặc thất nguyệt ngay sau đó liền đổi ý mặc hoàng vội vàng lui lại ra ra ta cũng đi tiểu hy cảm giác được có điểm tiểu hơi sợ sau đó chuẩn bị đi theo mặc vương rời đi chính là hắn chân trước vừa đi đã bị mặc thất nguyệt cấp kéo đi rồi mặc thất nguyệt âm trầm trầm nói tiểu hy lá gan dài rộng a cũng dám cõng mẫu thân cùng phụ hoàng tính kế ta Ngươi thật là ta hảo nhi từ a. tiểu hy ủy khuất nói, ta cũng vì cấp mẫu thân tìm một cái hảo phu quân sao, đây là một lần cơ hội tốt, mẫu thân hảo hảo nắm chắc, nắm chắc ngươi cái đầu, mặc thất nguyệt vỗ nàng đầu, hay là mẫu thân không nghĩ tổ chức chiêu thân đại điển là bởi vì trong lòng có người, thích thượng cha, yên tâm lạc, nếu là cha, nói tham gia đoạt được mẫu thân tán thành, các ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau a. Tiểu hy, ngươi suy nghĩ nhiều, mặc thất nguyệt cười càng sáng lạng, chính là tâm thế nhưng bị chính mình nhi tử thuyết phục, có lẽ như vậy cũng không tồi, cho hắn một cái cơ hội, nếu hắn có thể quá quan chẳng tướng đoạt được khôi thủ, nàng có thể đi tiếp thu hắn, hắn tình, nàng như thế nào có thể không cảm giác được, đây là cho hắn một cái cơ hội, hy vọng hắn hảo hảo nắm, chắc, nếu là hắn không tới nói, mặc thất nguyệt đôi mắt sừng sốt. Như vậy nàng mang theo nhi tử cùng hắn cầu về cầu, lộ về lộ, cả đời không qua lại với nhau, tiểu hy, ngươi không có quên mẫu thân cùng ngươi giảng tìm cha điều kiện đi, mặc thất nguyệt hỏi, đương nhiên nhớ rõ, đệ nhất, phải có tiền, so với chúng ta có tiền, tiểu hy cóng, mẫu thân, cái này có thể hay không phóng khoáng điểm A, rốt cuộc lần đầu tiên cảm thấy hắn như vậy hút kim, cũng là một kiện sai sự, bởi vì quá mức có tiền. làm cho tìm không thấy cha cái này có thể trở hạ lại nhị như vậy đệ nhị đâu mặc thất nguyệt nhướng mày nói đệ nhị dung mạo ít nhất muốn lớn lên cùng tiểu hy không phân cao thấp tiểu hy sờ sờ chính mình khuôn mặt nguyên lai like lớn lên quá xoái cũng là sai a bất quá yêu cầu này cũng không thể thấp lớn lên mỹ tài năng đẹp mắt a đệ tam đâu đệ tam có thể đánh thắng được mẫu thân không thể giống ẻo là giống nhau làm mẫu thân bảo hộ nương Hiện tại là 12 cấp thế lực, khiêu chiến bình thường 13 cấp cao thủ đều sao như vấn đề, có thể đánh bại nàng nam nhân, thật sự không nhiều lắm a như vậy, chúng ta cần phải phải hảo hảo thương lượng một chút chiêu thân công việc, mặc hoàng, là đoạn tụ sự tình bị mặt khác một cái oanh động nghe đồn cấp che dấu xuống dưới, đó chính là mặc nguyệt công chúa muốn kiếm chồng, toàn bộ tử dương quốc không có khả năng không có người biết mặc nguyệt công chúa là ai, nàng. Chính là bọn họ tử dương quốc anh hùng, là á quốc đệ nhất thiên tài, nàng là mặc hoàng sùng ái nhất nữ nhân, ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế, trở thành mặc nguyệt quận chúa phò má, kia chính là đại biểu cho trở thành tương lai hoàng phu, kia chính là có thể quyền khuynh triều dã a mà chiêu thân đại điển nhật tử cũng định ra tới, liền định ở bảy ngày lúc sau, mọi người đều trông mòn con mắt, hận không thể thời gian quá nhanh lên, tin tức này tử dương quốc truyền khắp. Như vậy là Á Quốc cũng có không ít người được đến tin tức này, mặc nguyệt công chúa là ai, kia chính là hoang vu thành thành chủ, kia một cái cường đại thành trì thành chủ, hơn nữa vẫn là tử dương quốc người thừa kế, nếu là cưới đến nàng, như vậy hoang vu thành cùng tử dương quốc đều tới tay, như thế phong phú của hồi môn, không ai có thể đủ chống cự nó mị hoặc, vì thế xích diễm quốc, thanh lam quốc, đã làm cho bọn họ hoàng tử vương ra linh tinh, chuẩn bị đi tham gia chiêu. Thân đại điển, nhất định phải cưới đến mặc thất nguyệt, thầm thì xa ở Bắc Châu đế quốc hoàng cung bên trong, một đôi thon dài tay mở ra thư tín, hơi hơi ngẩn ra, thất nguyệt muốn kiếm chồng, tâm tư đã phi xa, hắn hận không thể hiện tại liền bay đi từ dương quốc, thái tử điện hạ, hoàng thượng cho mời, chính là, lúc này lại truyền đến một cái bén nhọn thanh âm, hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn hiện tại thoát không khai thân đi gặp nàng, hơn nữa một khi làm nàng. Biết nàng khác thường cảm tình, có lẽ bọn họ hữu nghị đều sẽ duy trì không nổi nữa, cho nên chính là, tưởng tượng đến nàng có lẽ muốn tuyển phò mã gả chồng, hắn liền cảm giác được trái tim bị hung hăng đâm một đao giống nhau, trong lòng vô cùng buồn bã, cái gì, thất nguyệt muốn kiếm chồng, là á quốc phong ra, bế quan ra tới phong giật hiên ngây ngẩn cả người, ha hả a tiểu tử thúi, lúc trước muốn chết muốn sống muốn tử hôn, hiện tại hối hận đi. Một cái lửa đỏ phu nhân, chỉ vào phong giật hiên cái mũi mắng, như vậy một cái như tiên nhân giống nhau nữ tử nữ nhi, sao có thể sẽ kém, lúc trước ta nói như thế nào nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại Nguyệt Nhi hắn chiêu thân, ngươi nhất định phải ở chiêu thân đại điển thượng đánh bại mặt khác nam nhân, cho ta cưới đến Nguyệt Nhi biết không, ngươi nếu là cưới không đến, ngươi cũng đừng cho ta đã trở lại, phu nhân bình tĩnh, bình tĩnh, đừng cùng cái này tiểu tử thú trí khí. Một cái nho. nhã nam tử đi ra, vỗ kiêm một cái hỏa bạo thiếu phụ phía sau lưng an ủi nói, là hắn quá mức ngu muội, sai mất một viên minh châu, phong giật hiên cúi đầu nói, ta sẽ tham gia chiêu thân đại điển, dốc hết sức lực đoạt được đầu khôi, đây mới là ta hảo nhi tử A, chiêu thân đại điển, hảo chơi, tốt như vậy chơi sự tình như thế nào sẽ thiếu ta sở thiên dực đâu, bị đóng thật lâu sở thiên dực cũng bị phóng ra. Được đến tin tức này hắn vẻ mặt sáng lạn, sau đó trốn chạy, một cái, hùng vĩ nam nhân rít gào nói, tiểu tử thúi, ngươi cho ta trở về, cho ta trở về, tử dương quốc quá tiểu, có thể ảnh hưởng đến chính là một cái quanh thân quốc gia, như vậy một chút việc nhỏ, là á quốc quyền quý không có tâm tư ra tay, đương nhiên trừ bỏ này hai chỉ bên ngoài, một ngày, phượng cảnh không có đi tìm tới, ngày hôm sau cũng không có. Lấy tên kia bá đạo tính tình, như vậy khả năng sẽ như vậy bình tĩnh đâu, hẳn là trực tiếp giết qua tới mới đúng vậy, mặc thất, Nguyệt nhìn phía ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu, hắn nghe được tin tức này sẽ như thế nào, giống như cùng nàng không có bao lớn quan hệ, đột nhiên, nàng cảm giác được một đạo ấm áp tầm mắt, lưng như kim chích, mặc thất Nguyệt xoay người sang chỗ khác, liền thấy được một cái giống như thần chi giống nhau nam nhân, đứng ở nàng phía sau. Một đôi yêu mị mắt phượng bên trong, hiện lên nguy hiểm quang mang, kia một đôi đen nhánh đôi mắt, giống như vực sâu giống nhau, mà kia vực sâu chỗ, sâu nhất, có ngọn lửa ở nhảy lên, cái này làm cho mặc thất nguyệt có chút kinh hãi, tim đập đều rối loạn, mặc thất nguyệt thâm hô một hơi, dùng cực kỳ bình tĩnh thanh âm nói, ngươi hẳn là đều đã biết, cảm giác được phụ hoàng làm như vậy quyết định, không thể nghi ngờ là ở nhổ răng cọp, nguy hiểm không thôi, một cái vô ý. có lẽ sẽ bị này một con yêu nghiệt ăn liền xương cốt đều vô ý một cái lực đạo làm hắn đụng vào hắn trong lòng ngực trầm thấp thanh âm truyền vào nàng trong tai ân ta đều đã biết nguyệt nhi vi phu có phải hay không không thảo nhạc phụ đại nhân thích cho nên hắn mới cho ngươi tổ chức chiêu thân đại điển làm ngươi gả cho nam nhân khác thanh âm trầm thấp như rượu ngon giống nhau lại mang theo nhẹ nhẹ oán niệm cùng hạ xuống Mặc thất nguyệt vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cái này không ai bị nổi nam nhân thế nhưng sẽ cho rằng, không thảo nhạc phụ đại nhân thích mà hạ xuống, ngươi chẳng lẽ không sẽ, không cho rằng, là ta đối với ngươi không dám hứng thú, chuẩn bị tuyển một người nam nhân cấp gả cho, nương tử ngươi cho ta đều như vậy thấp phân, đến nỗi mặt khác nam nhân chỉ sợ liền đạt tiêu chuẩn đều không đạt được, cho nên, liền tính mẫu thân ngươi chiêu thân, cũng sẽ không có kết quả. Lời nói bên trong, mang theo vô cùng cẩn thận, mặc thất nguyệt nhìn về phía hắn, hắn ăn mặc một thân màu bạc trường bào, như ánh trăng giống nhau màu bạc, hình như là hắn yêu nhất. Chính là cho tới nay, nàng đều cảm giác được như hỏa như máu hồng, càng thêm thích hợp đường hoàng vô cùng hắn, như mực giống nhau tóc dài, không có bất luận cái gì trói buộc, tùy ý rối tung xuống dưới, khuôn mặt tuấn Mỹ vô trù, giống như thần chi giống nhau, dung mạo, thế lực. Mới có thể, hắn đều là ở vào thời gian này thượng kim tự tháp đứng đầu, có thể làm bất luận cái gì một nữ tử nhập ma giống nhau yêu hắn, như vậy nàng đâu, mặc thất nguyệt trên mặt hiện lên một tia mê, võng, nhìn nàng bí mật mặt, phượng cảnh khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, thon dài đầu ngón tay, lướt qua nàng tinh tế khuôn mặt, nương tử có phải hay không cảm thấy vi phu ta thực mỹ, bị mê hoặc ở, như rượu ngon giống nhau trầm thật thanh âm, hương thuần vô cùng. Mị hoặc tận xương, khuôn mặt thượng truyền đến sự tiếp xúc giống nhau cảm giác, mặc thất nguyệt vội vàng lui về phía sau mắng, yêu nguyệt phượng cảnh vươn tay tới, cầm mặc thất nguyệt tay, hai người độ ấm, ra hòa, hắn thật sâu nhìn nàng nói, chẳng lẽ không phải sao, như vậy thật sâu tình ánh mắt, làm nàng tim đập càng loạn, nhìn thấy cha đối mẫu thân biểu tình, nàng biết trên thế giới này chân thành tha thiết nam nhân là có, mà người nam nhân này thâm tình. làm nàng tiếng lòng rối loạn, đều quên mất rút ra tay tới, ngương tử ngươi không trả lời, vậy đại biểu ngươi thừa nhận, thanh âm tàn nhẫn thấp nhu, lại tàn nhẫn mị hoặc, ta ngô không phải do nàng lại nói chút cái, gì, phượng cảnh liền tiên hạ thủ vi cường phong bế mặc thất nguyệt cánh môi, như là đối đãi nhất quý trọng chi vật giống nhau hôn môi, ô nhu có thể bị phỏng nhân tâm, có thể làm người xa vào không muốn tránh thoát vũng lầy, ngươi nguyệt nhi ngươi tin tưởng ta tin tưởng tâm ý của ta đối với ngươi hắn bắt được tay nàng dừng ở kia nóng bỏng trái tim tim đập thật nhanh thật sâu nhìn nàng nói với hắn tin tưởng tin tưởng hắn tâm tin tưởng hắn cảm tình hắn nữ nhân so trên thế giới này bất luận cái gì một người đều phải thông minh chính là phòng bị tâm lại rất cường trừ bỏ đối tiểu hy mà nàng nhất phòng bị chính là cảm tình vẫn luôn mâu thuẫn hắn biết đến đều biết cho nên hắn lựa chọn chậm rãi chờ bất quá hắn hiện giờ chờ không kịp hắn không biết nương tử đã từng giám đốc quá cái gì đối cảm tình như vậy mâu thuẫn hắn sẽ nỗ lực cởi bỏ hắn khúc mắc tâm loạn đúng vậy nàng phòng bị tâm thực trọng trừ bỏ đối tiểu hy bên ngoài liền tính là đối mặt vương vừa mới bắt đầu thời điểm cũng có phòng bị tâm từ nhỏ làm tương lai gia chủ bồi dưỡng lớn lên vẫn luôn bị quán triệt Phòng người chi tâm không thể vô tín niệm, hơn nữa cái kia sinh hoạt hoàn cảnh, nàng thói quen phòng bị mỗi người, hơn nữa bị vị hôn phu cùng đường tỷ phản bội, nàng đối cảm tình phòng bị là nặng nhất, người nam nhân này thỉnh cầu nàng đi tin tưởng sao, nàng nên tin tưởng sao, có lẽ lại là một cái khác vực sâu cũng nói, không chừng, nàng nhìn phía cái này hoàn mỹ nam nhân, cảm giác được chính mình không tin, đó chính là một cái tội lỗi. Tội lỗi, chính mình thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy, mặc thất nguyệt cảm thấy chính mình điên rồi, nàng, có lẽ, động tâm, phủ nhận không được, bằng không Cung sẽ không cho phép nàng lấy lần lượt tiếp cận, bằng không cũng sẽ không cho phép hắn cộng miên, bằng không Cung sẽ không hắn ở thay đổi một cách vô trí vô giác bên trong, đã làm nàng tâm động, lâm vào, vũng lầy, mặc thất nguyệt đột nhiên đẩy ra nàng, dựa vào bên cửa sổ cúi đầu, trầm mặc không nói. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Như vậy mặc Thất Nguyệt đối với Phượng Cảnh là xa lạ, làm hắn có chút hoảng loạn. Ngươi nếu là không thích nghe, như vậy ta về sau không nói? Chẳng lẽ, hắn vẫn là quá mức chỉ vì cái trước mắt sao? Lúc này, mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn phía Phượng Cảnh nói. Phượng Cảnh, Phượng yêu nghiệt kia một đôi đen nhánh con ngươi, rực rỡ lấp lánh, làm Phượng Cảnh nhìn thiếu chút nữa mê muội. Làm hắn nhịn không được muốn đi ôm lấy, hôn môi hắn, ta hiện tại đối với ngươi hạ chiến thư, ba ngày lúc sau luận võ chiêu thân, ngươi nếu có thể đủ thông qua tầng tầng khảo nghiệm nói, như vậy ngươi liền ngoan ngoãn rửa sạch sẽ chờ ta tể đi, phượng cảnh choáng váng, ngây người, đứng ở nơi đó, giống một cái cột đá giống nhau không thể nhúc nhích, hắn rốt cuộc nghe được cái gì, ảo giác sao, vẫn là thật sự, ngươi rốt cuộc có nghe, hay không? Nghe được, đây là thật sự, đây là thật sự, phượng cảnh ôm lây nàng, đưa lên một cái cực kỳ nhiệt liệt hôn, nương tử hắn đây là, chuẩn bị nhìn thẳng vào chính mình tâm sao, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, mặc thất nguyệt không có mâu thuẫn, nhìn thẳng vào chính mình tâm lúc sau, đối với phượng cảnh tiếp xúc, nàng nhà hưởng ngày thành, chính là, này hôn thật sự là có chút lâu đi, mặc thất nguyệt cảm giác được không khí càng ngày càng ít, đều phải hít thở không. Thông, chính là nào đó nam nhân lại như cũ không hiểu đến tiết chế, ngô chờ đến muốn hít thở không thông thời điểm, hắn rốt cuộc nhà ra, mặc thất nguyệt trợn tròn con mắt nhìn hắn, chọc đến mặc thất nguyệt khẽ cười nói, nương tử quá đáng yêu, đừng cao hứng quá sớm, lúc này đây chiêu thân, nhưng không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi nếu bị thua nói tiểu tâm ta gả cho người khác đi, quả nhiên, lời này vừa nói, phượng cảnh sắc mặt trở nên lạnh băng, đem mặc. Thất nguyệt giam cầm ở trong ngực nói, trừ bỏ ta, ngươi còn muốn gả cho ai, ngươi là của ta nương tử, ta nhi tử mẫu thân, ta sẽ không thua, sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì, không cần ta lý do, cường thế bá đạo, không khỏi phân trần, ôm người ngủ, che trời lập đất hủy diệt cảm thổi quét mà đến, mặc thất nguyệt cảm giác được đều phải hỏng mất, tìm về một chút lý trí nói, ngươi còn không có thông qua khảo nghiệm, hiện tại không được liền tính là thông qua khảo. Nhiệm, muốn ăn cũng là nàng tới ăn, vi phu nhất định sẽ thắng, lâu như vậy, ta rất muốn nương tử, cho nên dự chi điểm được không, thanh âm giống như có chứa ma lực giống nhau, làm mặc thất nguyệt lập tức quên mất cự tuyệt. Cái gọi là dự chi, làm mặc thất nguyệt toàn thân bùn rủn bò không đứng dậy, mà phượng cảnh lại sáng sớm rời đi. Hắn biết, lúc này đây chiêu thân đại điển không phải giống nhau khó thông qua, hắn yêu cầu để ý, không phải những cái đó đáng chết tới cùng. Hắn đoạt nương tử nam nhân, mà là hắn thông minh nương tử, sẽ ra thế nào để mục làm khó dễ hắn, chỉ có chuẩn bị tốt, mới có thể đủ đánh cái xinh xinh đẹp đẹp thắng trận, đem nương thê cưới vào cửa, tin tức phát ra lúc sau ngày thứ bảy, là chiêu thân đại điển bắt đầu nhật tử, chiêu thân đại điển tổ chức địa phương, liền ở từ dương quốc lớn nhất quảng trường phía trên, hồng tơ lộ phô địa, không chung màu sắc rực rỡ tơ lụa tung bay. Nơi nơi đều bãi bó hoa, không biết người còn, tưởng rằng là có người muốn tổ chức đại hôn, mà không phải chiêu thân, quảng trường chung quanh, toàn bộ đều là người, bọn họ đều sôi nổi nghị luận nói, ngươi nói mặc nguyệt công chúa trưởng thành cái gì bộ dáng, nghe nói mạo nếu thiên tiên, mạo nếu thiên tiên như thế nào mau xong thập còn không có gả chồng, ngươi không phải chúng ta tử dương quốc không biết đi, mặc nguyệt công chúa chính là có cái hài tử, cho nên thế nhưng chưa kết hôn đã có con. Chưa kết hôn đã, có con có gì đó, nhiều một cái nhi tử còn không tốt, khác loại nghị luận, có bao có biếm, bất quá đương nhiên là lời hay nhiều, lúc trước mặc vương phi liền tính là hủy diệt rồi nàng thanh danh, chính là nàng lúc sau thành tiệu, nàng lóa mắt quang mang, đủ để giấu che giấu rớt kia một ít tin tức xấu, từ hoàng hưng phấn vô cùng, thật giống như chính mình phải đón dâu giống nhau vui sướng, sau đó đối mặt thất nguyệt nói. Nguyệt nhi, thế gian muốn tới, ngươi liền đi ra ngoài, lộ cái mặt đi, làm cho bọn họ biết ta mặc hoàng bảo bối nữ nhi là cỡ nào ưu tú, làm cho bọn họ mão đủ kính đi tránh phá đầu đi, những cái đó mặt biển người tấp nập, chính mình nữ nhi như vậy ưu tú, như vậy được hoan nghênh, hắn làm phụ thân, cảm giác được đặc biệt tự hào, cho dù toàn nhi không yêu hắn, chính là hắn lại đặc biệt cảm tạ nàng. Đem tốt như vậy nữ nhi giữ lại, bồi ở hắn bên người như vậy nhiều năm, được rồi, ta đã biết, ta hiện tại liền đi ra ngoài, tiểu hy, đi nơi nào, mặc thất nguyệt xem nhẹ, chẳng lẽ là tiểu tử, ngươi nếu là dám phóng thủy, lão nương cùng ngươi không để yên, phượng cảnh, ngươi nếu là dám gian lận, như vậy hết thảy đều không tính toán gì hết, nguyệt nhi, ngươi đang nói cái gì, tử hoàng nghe nàng thấp giọng nỉ non, mở miệng hỏi, không có việc gì. Ta đi qua, trương công công thanh âm truyền ra tới nói, mặc nguyệt công chúa đến, phía dưới những cái đó bắt chuyện nói chuyện phiếm người, toàn bộ đều, im miệng, ngừng lại rồi hô hấp, chờ mong truyền thuyết bên trong mặc nguyệt công chúa đã đến, đương mặc thất nguyệt xuất hiện thời điểm, bọn họ liền hô hấp đều đình chỉ. Mặc thất nguyệt hôm nay ăn mặc một thân tử kim sắc cung trang, đẹp đẽ quý giá vô cùng, từ trong tới ngoài lộ ra làm người nhìn lên cùng bái tôn quý chi khí. Nàng trên đầu cắm hình rồng ám màu tím châm cài, càng thêm phụ trợ nàng tôn quý thân phận. Này nơi nào là nhân gian công chúa, rõ ràng là bầu trời thần. Nữ A, cha, mẫu thân hôm nay xinh đẹp đi, nhìn chính mình cha kia một bộ muốn đem ở đây, nam nhân đều giết chết kia một trương lạnh băng mặt. Tiểu Tây mở miệng khai giảm bớt một chút khẩn trương không khí, cứu người với nước lửa. Hắn nhưng không nghĩ mẫu thân chiêu thân đại điển biến thành một cái lò sát sinh A. Bất quá không thể không nói cha ghen công phu, ngày càng tăng trưởng, xinh đẹp, phi thường xinh đẹp, phượng cảnh nhìn phía kia quang mang bắn ra bốn phía ánh mắt, gần như với si mê, luôn luôn lạnh nhạt tà mị phượng tôn đại nhân, lúc này giống một cái hoa si giống nhau, tiểu hy mặt cười thành hoa, tự tin nói, đây là đương nhiên, kia chính là ta mẫu thân A, hắn vỗ vỗ phượng cảnh nói, nhi tử ta muốn đi chủ trì lúc này đây chiêu thân đại điển. Ta tới không phải tới lậu đề, Chỉ là tới cổ vũ ngươi. Cha, Nhi tử ta xem trọng ngươi Nga, Đối với phượng cảnh sáng lạng cười, Sau đó từ hắn trên người nhảy xuống rời đi, Nhìn đáng yêu Tiểu Hy, Phượng cảnh cười càng thêm ôn nhu, Vì hắn âu yếm nương tử, Đáng yêu Nhi tử, Hắn cũng muốn thắng, Đem nương tử cưới vào cửa, Mặc thất nguyệt chỉ là ra tới rơi xuống một cái mặt, Liền làm cho bọn họ kinh vi thiên nhân, Tiểu Hy đã đã trở lại, Mặc thất nguyệt thối lui đến phía sau màn Kế tiếp Liền giao cho nàng bảo bối nhi tự chủ trì Mặc thất nguyệt thân ảnh biến mất Làm mọi người đều cực kỳ không tha Đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng hạ quyết tâm Nhất định phải đem mặc Nguyệt công chúa cấp cưới tới tay Tiểu hy đứng ở trên đài Tinh xảo trên mặt treo ý cười Ta mẫu thân tuyển phò mã yêu cầu Chính là rất cao Hiện tại Các ngươi bắt đầu xếp hàng phí báo danh là Mười khối tín nguyên thạch Cái gì, mười khối tím nguyên thạch, các ngươi còn không bằng đi đánh cướp à, trên thế giới này nào có nhiều như vậy tím nguyên thạch, vốn dĩ bọn họ hạ quyết tâm, chính là này vừa nghe muốn mười khối tím nguyên thạch, mọi người trên mặt như là, bị xương đánh cả tím giống nhau, tiểu hy cười lạnh nói, liền mười khối tím nguyên thạch đều lấy không ra, tưởng cưới ta mẫu thân, nằm mơ đi thôi. Ta cho các ngươi ba ngày thời gian, ba ngày thời gian đồng dạng địa điểm, nếu là giao không ra tím nguyên thạch, như vậy chính là tự nguyện bỏ quyền, hắn đều không có nói dùng tử châu, gần là tím nguyên thạch mà thôi, hôm nay, liền đến này kết thúc. Tiểu Hy chạy qua đi đối mặt thất nguyệt nói, mẫu thân, ta biểu hiện thế nào? Mặc thất nguyệt sờ sờ đầu của hắn nói, không tồi, tím nguyên thạch vừa lúc thích hợp ngươi tu luyện, bất quá mười khối quá ít. hẳn là muốn một trăm khối mới đúng tiểu hy khóe miệng vừa kéo mẫu thân ngươi này không khỏi có điểm tàn nhẫn tiểu hy buông xuống tàn nhẫn lời nói có không ít người từ bỏ bất quá rất nhiều người khó của cải đương nhiên không có tính toán từ bỏ bọn họ biết mặc thất nguyệt bản nhân giá trị so mười khối tím nguyên thạch thật sự là cao thượng quá nhiều một cái trên gác mái một cái bạch y tuấn giật nam tử đối thủ hạ hạ lệnh nói Chuẩn bị tím nguyên thạch, có thể chuẩn bị nhiều ít là nhiều ít. Trong đầu như cũ hiện lên kia kinh hồng từ biệt, nhiều ngày không thấy, nàng càng thêm xuất sắc, là, thiếu chủ, tím nguyên thạch, nhanh lên dùng nhanh nhất tốc độ đem sở hữu tím nguyên thạch lấy lại đây, chính là, thế tử, kia tím nguyên thạch là vương gia cho ngươi chuẩn bị tu luyện, ngươi mặc thất nguyệt đẹp thì, đẹp đó, chính là lại có một cái tiểu hài tử, thật sự không thích hợp bọn họ thế tử. Ngươi thế nhưng không nghe bổn thế tử mệnh lệnh, tìm chết, tiểu nhân không dám, tiểu nhân lập tức đi, đột nhiên, sở thiên dực thấp giọng hỏi, tiểu diệu, ngươi cảm thấy, như thế nào, chủ nhân thật tinh mắt, trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hữu, bất quá, chủ nhân, ngươi thật sự truy đến sao, tiểu diệu, ngươi có thể hay không không bắt ta nước lạnh a vô luận như thế nào, ta đều phải, dùng hết toàn lực, sở thiên dực hạ quyết tâm nói. Ngươi cần phải giúp ta a. lúc trước chính mình khế ước thú ở ngủ say, hắn mới có thể thua ở nam nhân kia trong tay, hiện giờ tiểu diệu đã thức tỉnh lại đây, cùng nam nhân kia đánh nhau, hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không thua, phong một cái màu bạc thân ảnh nhanh nhẹn rời đi, gọi ra một cái tên, chủ thượng, có cái gì phân phó, ta phải cho các ngươi chủ mẫu chuẩn bị điểm tiểu xính lễ, ngươi đem phượng thương. Các sở hữu tím nguyên thạch trở lên nguyên thạch toàn bộ đều lộng lại đây, sau đó đi bốn phía mua sắm tím nguyên thạch phía trên nguyên thạch, có bao nhiêu bán nhiều ít. Phong khóe miệng đột nhiên vừa kéo, này xem như tiểu xính lễ sao, này còn tính tiểu, như vậy bọn họ về sau đừng nghĩ cưới vợ. Chủ thượng vì có thể cưới đến chủ mẫu, chính là hạ đại tiền vốn, một ngày lúc sau, Phong tới hội báo nói, chủ thượng, chúng ta phượng thương các tím nguyên thạch trở lên nguyên thạch. Toàn bộ dùng phi hành ma thú vận lại đây, bất quá bên ngoài hiện tại không có tím nguyên thạch bán, không có bán, vô luận sở rất cao giá đều không có sao, toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, phượng cảnh nhíu mày nói, đúng vậy, chủ thượng, toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, hắn nương tử, khi nào mị lực lớn như vậy, liền tính là tham gia chiêu thân đại điển quyền quý không ít, chính là còn không có tư cách đạt tới tím nguyên thạch thiếu hóa nông nỗi, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, cha. Xét sao, phượng cảnh hỏi, là đệ nhất sơn trang cắt đứt sở hữu nguồn cung cấp, cấm đối ngoại bán ra, phong trả lời, phượng cảnh sắc mặt lạnh lùng, sau đó trầm thấp nói, nguyên lai là kia một đóa hoa lan động tay chân à, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có như vậy năng lực, kia một đóa hoa lan, hiện tại ở nơi nào, nếu là lưu cố ý tham gia lúc này đây chiêu thân đại điển, như vậy không thể không nói hắn là một cái mạnh mẽ đối thủ. U công tử hiện tại ở đệ nhất Sơn Trang, chưa, bao giờ ra tới quá, kia đóa hoa lan, không có tới, rõ ràng động tay chân ngăn cả người khác, luôn luôn coi trọng ích lợi hoa lan sẽ thế nhưng sẽ vứt bỏ này, một cái đại kiếm một bút cơ hội, đây là ở là không bình thường, kia đóa hoa lan, kỳ thật tâm động đi, hắn nương tử mị lực, hắn vẫn luôn thấp xem không được, liền kia một cái hắn nhìn không thấu thần nguyệt đều đối nàng như vậy đặc biệt. Hống chi là kia một đóa hoa lan, nếu ngăn trở chính mình lại không muốn lên sân. Khấu, bởi vì chính hắn thân thể sao, phượng cảnh khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, hắn chú định không có li u như vậy hào phóng, liền tính là chính mình không sống được bao lâu, hắn cũng không cho phép bất luận cái gì một người đem nương tử, từ hắn bên người cướp đi, kia đóa hoa lan không tham dự, đang cùng hắn ý, thực mau. 3 ngày thời gian liền đến, ba ngày lúc sau, như cũ biển người tấp nập, chính là có thể có bao nhiêu người có thực lực chi trả phí báo danh, như vậy cũng, không biết, đã đến giờ, hiện tại giao phí báo danh, quá hạn không chờ, tiểu hy ngồi xuống chi ghế trên, chuẩn bị tốt giấy bút, chuẩn bị làm ký lục, ta báo danh, ta báo danh, một cái ăn mặc hoa phục nam tử từ đám người bên trong tễ ra tới, đây là 10 khối tím nguyên thạch. Tiểu Hy kiểm tra mấy khối nguyên thạch, sau đó một khối tạc hướng về phía hắn, thế nhưng cầm loại này hàng giả lửa gạt tiểu ra, ngươi đương tiểu ra tốt như vậy lửa A, dùng ra hỏa báo danh, hủy, bỏ ngươi báo danh tư cách, đến nỗi mặt khác chín khối tím nguyên thạch, coi như làm ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ngươi đây là thổ phỉ, ngươi kia một cái bị tạp đến trên mặt đất hoa phục nam tử cả giận nói, ngươi không thể như vậy, ta còn có tím nguyên thạch. ngươi chờ một chút ta lập tức liền có thể báo danh tư cách hủy bỏ liền tính ngươi lấy một trăm khối tới đều không có dùng ảnh thúc thúc đem người cho ta ném xuống đi ngươi không thể như vậy đem tím nguyên thạch trả lại cho ta kia một cái hoa phục nam tử lớn tiếng quát chính là tiểu hy hoàn toàn không để ý tới hắn nhìn đến tiểu hy hoàn toàn bỏ qua hắn nói hắn bắt đầu dọn ra chính mình thân phận Ta chính là Thanh Lam Quốc bát hoàng tử, ngươi không thể như vậy đối ta, Thanh Lam Quốc trải qua chiến hậu bồi thường, quốc khố bị dọn không lúc sau, bọn họ Thanh Lam Quốc có thể nói là khốn cùng thất vọng a. hơn nữa đệ nhất Sơn Trang Đình chỉ tím nguyên thạch buôn, bán, lấy ra chín khối tím nguyên thạch đã là không dễ, chính là lại không giống từ bỏ cái này cơ hội tốt, cho nên dùng lấy giả đánh cháo cục đã làm thay thế. Lại không có nghĩ đến một cái tiểu hài tử, thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn ra thật giả, hơn nữa xảy ra chuyện cực kỳ bá đạo, chẳng những không có báo thượng danh, thế nhưng liền mặt khác chín khối nguyên thạch cũng đã không có, hắn như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này, tiểu hy khóe miệng gợi lên một mặt cười, nhạc, thành lam quốc hoàng tử tàn nhẫn ghê gớm sao, thủ hạ bại tướng còn dám ở hắn nơi này kiêu ngạo, tiểu hy cười nói. Nơi này là tử dương quốc, không phải thanh lam quốc, tiểu gia ta nói cái gì, chính là cái gì, ngươi cho ta hiện tại lấy cầu phương thức lăn rất xa, đừng làm cho ta ở nhìn thấy ngươi, ngươi hắn tưởng xông lên đi theo tiểu hy không để yên, chính là nơi này chiêu thân hiện trường hộ vệ toàn bộ đều là ảnh bộ người, bát hoàng tử nơi nào nề hà bọn họ, tiểu, hy xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói. Tiếp tục bởi vì bắt hoàng tử kia máu chảy đầm đìa sự tích, làm người không dám ở lấy hàng giả lửa gạt người, báo danh làm người không nhiều lắm, thực mau liền không có người, không có người tới báo danh sao. Như vậy vê vê lúc này, một cái màu trắng thân ảnh xông vào, diện mạo anh Tuấn phi phàm, sắc mặt như điêu khắc ngu quan rõ ràng, có lăng có giác mặt Tuấn Mỹ dị thường, bề ngoài thoạt nhìn giường như phóng đã không câu nệ. nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tôn quý bất phàm chi khí tiểu hy cười nói sở thúc thúc sao ngươi lại tới đây thất nguyệt chiêu thân ta có thể không tới sao đang âm thầm quan khán mặc thất nguyệt khóe miệng vừa kéo này nhị hóa như thế nào cũng tới xem náo nhiệt người tới a đem đồ vật cấp đưa lại đây sở thiên dực hạ lệnh nói hai cái người hầu nâng một đại cái dương lại đây cái dương vừa mở ra nơi đó mặt toàn bộ đều là tím nguyên Thạch, làm nhìn đến người hận không thể xông lên đi cướp bóc a thật là người so người sẽ tức chết, bọn họ có chút người liền một khối tím nguyên thạch đều lấy không được, mà nhân ra một lấy, đó là một cái dương. Tiểu Hy, muốn hay không kiểm kê một chút, nhìn xem thật giả, Tiểu Hy phất phất tay nói, không cần, ta tin tưởng sở thúc thúc, vẫn là sở thúc thúc hào phóng, Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đương nhiên, muốn cưới vợ đương nhiên muốn hào phóng. bằng không chờ đánh cả đời quang côn đi sở thiên dực sáng lạng cười nói lúc này một cái ôn nhuận thanh âm truyền tới tiểu hy ta có thể báo danh sao người tới nhìn dáng vẻ đại khái hai mươi tuổi tả hữu bộ dáng một chương khuôn mặt tuần tú mặt như quan ngọc ngũ quan rõ ràng trong sáng nhu hòa lại không mất dương cương da thịt trắng nõn hoánh nhuận mi như núi xa cái mũi cao thẳng tuyệt đẹp hảo một cái nhẹ nhàng quân tử kỳ thật phong giật hiên có chút thất thỏ Hắn lúc trước cũng không có ở cái này cổ linh tinh quái hải tử trước mặt, từng có cái gì hảo hình tượng, sợ bị chán ghét, cự chi ngoài cửa, nhìn đến phong giật hiên, tiểu hy hơi hơi sừng sốt, lúc trước hắn là chán ghét người nam nhân này, bất quá biết hắn ở nam sâu thẳm lâm cứu mẫu thân lúc sau, hắn một không có như vậy chán ghét hắn, chỉ cần có thể giao đăng báo danh phí, bổn thiếu sẽ không cự tuyệt ngươi tham gia, ta đương nhiên giao thượng, người tới A, bốn đại hán. Khiên trầm trọng bốn cái dương lại đây, vừa mở ra, thế nhưng toàn bộ đều là tím nguyên thạch, hai cái dương A, hơn nữa kia cái dương so chi sở thiên dực còn muốn đại, sở thiên dực khí học máu, ngươi đây là cố ý, ngươi tiểu hy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, xem ra thức thời người không biết một cái, hắn nói dùng mười khối tím nguyên thạch báo danh, chính là lại chưa nói không thể nhiều hơn mười khối A, càng nhiều liền càng có thành ý, đạo lý này thế nhưng không có. Bao nhiêu người hiểu, thật là bổn, không biết cha biểu hiện như thế nào, liền ở ngay lúc này, không chung, đột nhiên đen xuống dưới, đây là cái gì, đây là, mọi người đều luống cuống, toàn bộ đều ngẩng đầu vừa thấy, dọa choáng váng, vô số phi hành ma thú, tuy rằng chỉ là nhị cấp ma thú bình thường, chính là này cũng quá dày đặc đi, chẳng lẽ muốn ma thú công thành, chính là ma thú công thành, như thế nào cũng không tới phiên bọn họ mặc đều a. Lúc này, từng con nhị cấp phi, hành ma thú rơi xuống trên đài, buông xuống bọn họ trên lưng cái dương, một dương một dương, ném đầy toàn bộ thái tử, chính là còn có vô số chỉ phi hành ma thú bay qua tới. Cái dương bắt đầu một tầng trùng điệp bỏ thêm lên, này rốt cuộc là cái gì a qua thật lâu, không còn có phi hành ma thú phi xuống dưới, một cái ăn mặc màu bạc trường bào nam nhân cùng một cái hộ vệ đi rồi từ trong đám người đi ra. Người này là ai, này đo cái dương không phải là hắn đi, này quá dọa, người, nếu là bọn họ biết, Phượng Cảnh vì không dọa đến người, cô y đem 12 cấp ma thú đổi thành hai cấp, không biết bọn họ sẽ có gì cảm tưởng, hắn thế nhưng tới, hắn thế nhưng tới mặc hoàng tức giận sông ra ngoài ngăn cản Phượng Cảnh nói, Phượng Cảnh hoàng tử, người thân thể không tốt, vẫn là mời trở về đi, trong giọng nói vẫn là thực lễ phép, chính là một chương xú mặt, cho thấy. Ta không chào đón ngươi, thực không chào đón ngươi, liền tính biết lúc trước chân, tướng, là người nam nhân này cứu hắn nữ nhi, chính là, hắn chính là thích không được, tuyệt đối chính là trời sinh nhìn không thuận mắt. Phong khóe miệng run rẩy, bọn họ gia chủ thượng nhân gặp người ái, hoa gặp hoa nở, như thế nào liền như vậy chọc mặc hoàng chán ghét đâu, hắn rốt cuộc là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, phượng cảnh hoàng tử, chẳng lẽ là thiên ly quốc phượng cảnh hoàng tử. Mặc hoàng không có mở miệng, người khác còn không có đoán ra thân phận của hắn, tới, một mở miệng rốt cuộc có người đoán được, thế nhưng là hắn, hắn lúc trước không phải bị mặc nguyệt công chúa tử hôn sao, chẳng lẽ còn không nghĩ buông tay, nghe nói hắn bệnh nguy kịch, liền tính là cưới công chúa, chỉ sợ đại gia bát quái ước số bạo phát, phong sắc mặt trầm xuống, những người này làm nói như vậy chủ tử, thật là chán sống a! Bất quá phượng cảnh hiện tại cùng hắn nhạc phụ đại nhân rằng co, tiểu hy, có phải hay không có thể giao đăng báo danh phí, ta, liền có thể tham gia, đúng vậy, tiểu hy gật gật đầu, ngươi thế nhưng tới, nhìn đến phượng cảnh, sở thiên dực như lâm đại địch, cái này lừa người chết không đền mạng âm hiểm nam nhân, cũng tới tham gia, bất quá tới tham gia cũng muốn, hiện tại tiểu diệu thức tỉnh, hắn nhất định phải đem hắn đánh răng rơi đầy đất. ngươi phong giật hiên hơi hơi ngẩn ra nhìn nhìn phượng cảnh đang xem xem tiểu tịch kia một chương tinh xảo mặt trong lòng đã có suy đoán không riêng gì hắn cũng có người phát hiện hy vương gia cùng phượng cảnh hoàng tử lớn lên giống như a thiên a đúng vậy bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ có người hoài nghi mặc hoàng tức chết rồi đây là hắn tôn tử cùng người nam nhân này một chút quan hệ đều không có hảo ngươi muốn báo danh phí báo danh đâu Phượng Phượng cảnh mở miệng nói, phong vung tay lên, kia một ít cái dương toàn bộ đều bị mở ra, nơi đó mặt đồ vật, hoàn toàn hoảng hoa người mắt, mọi người đều, choáng váng, ngay cả mặc hoàng cung choáng váng, sao có thể, quá dọa người đi, quá khủng bố, tín nguyên thạch, tử châu, mặc nguyên thạch, còn có huyết nguyên thạch, một dương một dương, hoàn toàn đều không đếm được, này này rốt cuộc là có được bao lớn tài phú. Mới có thể đủ lấy ra nhiều như vậy đồ vật a, cho tối mặc thất nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, thằng nhãi này ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, hiện giờ bại lộ ra tới, chẳng phải là đem chính mình đến nỗi nguy hiểm, hoàn cảnh, thật là điên rồi, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người a? ngươi sở thiên dực hoàn toàn bị khí tới rồi, đối phượng cảnh kêu gào, vốn dĩ cho rằng chính mình là danh tác, bị phong giật hiên đả kích liền tính, hiện giờ phượng cảnh cũng như vậy đả kích người. Cùng hắn so sánh với, hắn tựa như một cái khất cái giống nhau, quá mất mặt. Hắn sao lại có thể như vậy có tiền a phong giật hiên mặt hơi hơi trầm xuống, mấy thứ này, quá quý trọng, phượng cảnh hoàng tử. Không có một chút tồn tại cảm hạt nhân, thế nhưng có thể lấy ra nhiều như vậy chân quý đồ vật, hắn rốt cuộc là ai? Người nam nhân này, thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, yếu đuối mong manh bộ dáng, chính là hắn lại cảm giác được nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, tiểu hy. Ta này đó đủ báo danh sao, Phượng Cảnh hỏi, trực tiếp vòng khai mặc Vương, làm mặc Vương tức giận đến âm thầm cắn răng, tiểu hy, không chuẩn đáp ứng. Người nam nhân này càng ngày càng có vấn đề, hắn là sẽ không đem. Nữ nhi gả cho hắn, rõ ràng là một quốc gia vô quyền vô thế hạt nhân, vô quyền vô thế, từ nơi nào làm ra nhiều như vậy bảo bối, liền tính là cướp la á quốc bảo khố đều không nhất định có nhiều như vậy. Trừ phi cướp thiên hạ đệ nhất sơn trang bảo khố, ra ra, ta cần thiết ám quy củ làm việc, cho nên ngươi có thể báo danh, tiểu hy viết xuống phượng cảnh tên, tức giận đến mặc vương dậm chân, ta xem như bạch thương ngươi, phượng cảnh nhướng mày nhìn về phía mặc vương, giống như đang nói, ta nhi tử đương nhiên hướng về ta, ngươi mặc vương hận không thể đi lên xe hắn, tiểu hy vội vàng ngăn trở ra ra, lúc này đây chiêu thân đại điển người phụ trách là ta. Ngươi vẫn là đi bồi mẫu thân, ngầm nhìn liền hảo, nguyên thạch quá nhiều, tiểu hy lập tức phái người nhanh chóng khuân vác đi, sau đó nói, hiện tại ta tới tuyên bố, báo danh thành công người tên gọi, các ngươi toàn bộ đến trên đài tới, hoàng huyễn, sáu ngày, sở thiên dực, phong giật hiên, phượng cảnh, tổng cộng có 18 người, toàn bộ chạm thành một loạt, hiện tại ta tới tuyên bố đợt thứ hai khảo hạch, trong nhà có thê thiết toàn bộ không hợp cách, tự nguyện xuất hiện đi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người sắc mặt có chút khó coi, hai người này trên thế giới nam nhân, liền tính không có thê, cũng không có khả năng không có thiếp A có người nhược nhược hỏi, ta liền dưỡng mấy cái tiểu thiếp, không được sao, ta liền dưỡng mấy cái mỹ, cơ, ta không được không được, toàn bộ đều cướp đoạt tư cách, còn có người không thành thật công đạo, vậy đừng trách ta không khách khí. Sớm tại các ngươi báo danh bắt đầu, các ngươi tư liệu toàn bộ ta đều điều tra, đừng cùng ta nói có một cái cơ thiếp gì đó châm trước, cho dù có cung phòng nha đầu đều không được, nhanh lên lăn ra đây, nếu là làm tiểu gia tự mình đem các ngươi bắt được tới, các ngươi nhất định phải chết, nói nói này phân thượng, vẫn là có người. Không thức thời vụ, tiểu hy hạ lệnh nói, ảnh thúc thúc, hắn, hắn, còn có hắn toàn bộ đều cho ta ném xuống, đừng ngã chết liền hảo. Phanh phanh phanh vài tiếng, cùng với xương cốt vỡ vụn thanh âm, làm người nghe xong sợ hãi không thôi, trong nhà có thê tử thế thiếp, thế nhưng còn có mặt mũi tới kêu thảm thiết chiêu thân, cũng không nghĩ các ngươi sao có thể sẽ xứng đôi quần ẩu mẫu thân, thật là không biết tự lượng sức mình, không hổ là hoang vu thành thiếu thành. Chủ, mặc nguyệt quốc hy vương gia, tuổi tuy nhỏ, làm việc lại sấm rền gió cuốn, nói một không hai, đối với đứa nhỏ này. Không người lại ôm có lòng khinh thị, phượng cảnh khóe miệng gợi lên một cái độ cung, đủ kiêu ngạo, không hổ là hắn phượng tôn nhi tử, mấy cái chủ động thừa nhận người nhược nhược hỏi, cái kia, nếu chúng ta bỏ quyền, có thể hay không đem chúng ta phí báo danh cho chúng ta a? đúng vậy, lui phí báo danh, tiểu hy trên mặt, treo nụ cười ngọt ngào, phí, báo danh, là sẽ không lui, chính là chính là cái gì, ai cho các ngươi là ngựa giống. hoa tâm, này quái được ai, thức thời nhanh lên cút đi, ngài cũng không nghĩ tiểu gia ta đưa các ngươi đoạn đường, không phải sao, bọn họ cảm giác được cả người lạnh lùng, nghĩ những cái đó gãy tay gãy chân, bọn họ cũng không dám nữa nói cái gì, xám xịt liền rời đi, này tuyệt đối là một cái tiểu ác ma, này một vòng bá đi xuống, cũng chỉ dư lại bảy người, trừ bỏ phượng cảnh, sở thiên, dực, còn có phong giật hiên, ở ngoài còn dư lại ba người. Sở thiên dực là thích ở bên ngoài lang bạt du tẩu, vẫn luôn không chịu cưới vợ, mà phong giật hiên đã từng có vị hôn thê, hơn nữa chuyên trù với tu luyện, đương nhiên cũng không thế nào chú ý nghĩ nhân, mà phượng cảnh, bản thân yêu nghiệt lớn lên so nữ nhân còn mỹ, hoàn toàn đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, hơn nữa năm năm trước chuyện đó, một lòng tìm kiếm thất nguyệt, đối nữ nhân càng thêm không rõ ràng lắm, mặt khác bốn con. Sở dĩ có thể tồn tại xuống dưới, không phải bởi vì đầu óc thủ thân như ngọc, mà là bởi vì những người này căn bản là còn không có thành niên, còn không có đạt có cơ thiết tuổi tác. Này bốn người gia tộc sửa may mắn bọn họ đưa tới một ít tuổi trẻ phía sau lưng, vốn dĩ cho rằng mặc thất nguyệt sẽ thích nộn tiểu sô ta cho nên ở lựa chọn bọn họ, chuẩn bị cấp mặc thất nguyệt đương đồng dưỡng phu tới, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi qua cái thứ hai quản tạp, tiểu hy đánh giá này. 7 người, sau đó tiếp tục nói, muốn cưới ta mẫu thân, cần thiết thượng được thính đường, hạ triều đình, sẽ xử lý chính sự công vụ, sẽ ấn vai lộng bồi ấm giường, kế tiếp, chúng ta bắt đầu thi đấu, tiểu hy sai người chuẩn bị 7 cái bàn ghế, sau đó chuẩn bị tốt bài thi, ở trước công chúng triển khai lộ thiên trường thi, khảo thí, bọn họ cầm kia bài thi, sắc mặt có chút quỷ dị, bài thi tổng cộng có hai bộ. Đệ nhất bộ là khảo sát chính vụ mẫn cảm độ, này một bộ bài thi, là, mặc hoàng gia mà đệ nhị bộ, thần kỳ bài thi, là tiểu hy cùng mặc thất nguyệt gia nhìn bọn họ kia quái dị sắc mặt, mặc hoàng có chút tò mò hỏi, nguyệt nhi, ngươi cùng tiểu hy, rốt cuộc ra cái gì để mục à, thi đấu thời gian hai nén hương thời gian, các ngươi nỗ lực lên, hai nén hương thời gian hoàn thành bài thi, tuyệt đối là một cái đại khiêu chiến. Đối với bọn họ tới nói khó khăn tương đối tiểu nhân đương nhiên là chính vụ khảo sát, trước hết hoàn thành đệ nhất chương bài, thi chính là phượng cảnh, một phần mười đều không có thiêu xong liền viết xong, kế tiếp hắn cầm mặt khác một chương bài thi miệt mài theo đuổi, hắn biết này bài thi không phải nàng nương tử ra, chính là con hắn ra, cái này mới là vở kịch lớn, đương hương đốt tới thập phần chi tam thời điểm, phong giật hiên cũng hoàn thành chính vụ khảo sát. Co mày nhìn phượng cảnh, người nam nhân này cho hắn áp lực quá lớn, thiếu xong nửa nén hương thời điểm sở thiên dực đáp để xong, viết. Xong lúc sau hắn nói thầm, lão cha, ngươi buộc ta đọc sách, vẫn là có điểm tác dụng, không nghĩ tới hiểu biết chiều chính việc thế nhưng còn đối ta cưới vợ có trợ giúp, sớm biết rằng ta liền nhiều nghiên cứu một chút, khả năng sẽ càng mau, liếc hướng về phía phượng cảnh cùng phong giật hiên. hắn thế nhưng so với bọn hắn chậm vì thế cầm lấy mặt khác một chương bài thi bất quá nhìn mấy lần có chút trợn tròn mắt này rốt cuộc là chút cái gì vấn đề a mấy vấn đề này muốn như thế nào trả lời a không biết làm sao hoàn toàn không thể nào hạ bút hơn nữa loại tình huống này còn không biết hắn một người thời gian chậm rãi quá khứ hai nén hương hoàn toàn thiêu xong rồi tiểu hy mở miệng nói nộp bài thi nộp bài thi Có người bài thi, căn bản là không có động quá, mà phượng cảnh ở múa bút thành văn, một chương chương bài thi bị tiểu hy trừ đi, tiểu hy đi tới phượng cảnh trước mặt, lại chờ một chút không được, tiểu hy vô tình đem bài, thi cấp chiều đi, nhi tử thật sự thiết diện vô tư, một chút tình cảm đều không cho hắn, phượng cảnh ai oán, mặc vương phê chữa đệ nhất chương bài thi, thấy được phượng cảnh trả lời. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người, người thanh niên này đối chính sự giải thích, làm hắn nhìn đều được lợi không ít, tuyệt đối là một nhân tài a. nhân tài như vậy đương thừa tướng đều không phải vấn đề, chính là một quốc gia hạt nhân, có như vậy kinh thiên vĩ địa chi tài, tuyệt đối không bình thường. Xoa, xoa, xoa mặc kệ đúng hay không, dù sao trước xoa lại nói, tiểu hy thoáng nhìn, khóe miệng cuồng chiều, ra ra, hắn thấp giọng nói, ra ra. Không thể làm việc thiên tư quá lợi hại, mặc vương rốt của không hề đánh xoa, chính là lúc này đã xoa tới rồi đếm ngược đạo thứ hai đề, cũng chính là phượng cảnh chỉ có một đạo đề đúng rồi. Sau đó là phong giật hiên bài thi, hắn chính vụ giải thích thực vững chắc, không có một tia sai lầm, người nam nhân này đã từng dám lui hắn. Nguyệt nhi hôn, tiếp tục đánh xoa, ra ra, phong thúc thúc đã từng đã cứu mẫu thân, cái gì, mặc vương ra tay run lên. Xoa đánh thành câu, là thật sự, lập công chuộc tội còn kém không nhiều lắm, kế tiếp giống nhau đề mục không có gặp đánh xoa vận rủi, tiểu hy cười cười, ra ra ngày thường thực anh minh thần võ, chính là một gặp mẫu thân sự tình, thế nhưng trở nên so ba tuổi tiểu hài tử còn muôn ấu chỉ, thật là, kế tiếp là sở thiên dực bài thi, sở thiên dực trả lời, thiên mã hành không, có khi hàng tới rồi chân trời góc biển đi, bất quá lại rất có sáng tạo. Hơn nữa đối hắn ảnh hưởng không kém, vì thế một đường câu rốt cuộc, kế tiếp, giải thích giống nhau, hơn nữa không quen thuộc, cho nên mặc hoàng rốt cuộc dùng bình thường tâm đi phê chữa bài thi, kế tiếp, đó là tiểu hy bên kia, kỳ thật này đó để mục là cái dạng này, một, ngươi hướng ngươi yêu nhất người cầu hôn, ngươi sẽ làm cái gì? Phượng cảnh trả lời chính là, đem ta chính mình đưa đến, Nguyệt Nhi trên giường, nhậm quân hái, đây là tao bao hướng. Sở thiên dực trả lời nói, chuẩn bị phong phu mỹ thực, đây là đồ tham ăn hình, phong giật hiên chính là, tuyển một cái mỹ lệ địa phương sau đó đem chính mình tâm ý nói cho hắn, đây là lãng mạn phong, kế tiếp không ít đưa hoa, đưa bảo bối, đưa ma thú không có một chút sáng ý, răng rắc rớt, sau đó đệ đệ nhị đề, đệ tam đề, đệ tứ đề thứ bảy đề là cái dạng này, đối với ngươi tới nói, ngươi cả đời bên trong, cái gì quan, trọng nhất. Phượng cảnh không thể nghi ngờ trả lời nói, nương tử, phong giật hiên hàm súc nói, người yêu thương, sở thiên dực trả lời lại là tự do, người khác có nói địa vị quyền lợi, có nói tiền tài, bảy tám đề thứ chín đề, kỳ thật này đó đề mục là mặc thất nguyệt, lúc trước ở trên mạng nhìn đến đánh đến cả nước nữ sinh chúng tuyển lão công, thống nhất khảo thí bài thi bên trong tinh luyện sửa chữa, ra tới, mỗi cái vấn đề đều xảo quyệt kỳ quái, làm người rất khó trả lời. Thực mau, điểm đã ra tới, quyển thứ nhất, Phượng cảnh thập phần, quyển thứ hai Phượng cảnh 90 phân, tổng cộng 100 phân, quyển thứ nhất, Phong giật hiên 50 phân, quyển thứ hai Phong giật hiên 50 phân, tổng cộng 100 phân, quyển thứ nhất, Sở Thiên Dực 100 phân, quyển thứ hai Sở Thiên Dực một chuyện phân, tổng cộng 110 phân. Kế tiếp là người khác điểm, lúc này Sở Thiên Dực cười nói, "Hắc hắc hắc, ta là tối cao phân, thật là vui, các ngươi thua." bất quá này chỉ là vòng thứ ba cái thứ nhất quản tạm mà thôi không nghĩ thượng một lần là đào thải thức cho nên bọn họ đều có tư cách tham gia vòng thứ ba cái thứ hai quản tạp muốn làm ta mẫu thân thích đương nhiên muốn trước hầu hạ ta mẫu thân dạ dày kế tiếp vô luận các ngươi dùng biện pháp gì không chuẩn những người khác hỗ trợ đi ma thú rừng sâu tìm ra đẹp nhận ăn thịt làm tốt đưa đến ta mẫu thân trước mặt chính là như vậy nếu là cơm chưa khai cơm phía trước Không có làm ra, liền tính bỏ quyền xử lý, sẽ bị đá ra thi đấu, đường đường một đại nam nhân thế nhưng phải làm cơm, có người chịu không nổi, bất quá phượng cảnh đã sớm biến mất, từ từ ta a, ngươi quá đê tiện, thế nhưng không rên một tiếng liền đi rồi, sở thiên dực vội vàng đuổi theo, phong giật hiên cũng theo đi lên, ly cơm chưa thời gian, càng ngày càng gần, chính là còn không có gặp người tới. Bất quá tới rồi cuối cùng một chút thời gian, rốt cuộc có người tới, tới là, bốn cái vị thành niên thiếu niên, mà bọn họ chuẩn bị thịt, chỉ là bình thường lợn rừng thịt thỏ hoang thịt, ở nhà bị bảo hộ thực tốt thiếu niên, là không có khả năng có lá gan đi săn giết ma thú, có thể đánh tới con thỏ đã là vận may, chỉ là này đó nhu không phải nướng tiêu, chính là bị bạch muối bao vây lấy, căn bản là không thể ăn a. Mặc hoàng lắc lắc đầu, những người này quá tuổi trẻ không nói, làm thịt đều làm thành như vậy, sao có thể chiếu cố hảo Nguyệt Nhi, không hợp, cách không hợp cách, bọn họ đều không có động, không có một tia ăn uống, một người nổi giận đây chính là ta lần đầu tiên làm gì đó, Mặc Nguyệt công tử ngươi liền nếm một ngụm đi, Mặc thất Nguyệt nhướng mày nói, nếm, chính ngươi nếm thử, một miếng thịt bị Mặc thất Nguyệt nhanh chóng cắt xuống dưới. Ném tới rồi nàng trong miệng, nôn cái kia thiếu niên thực mau liền phun ra, mặt bắt đầu xanh lè, nghi là ngộ độc thức ăn, sau đó thực mau liền tìm nhà xí, ngày đó đồ ăn nhìn, liền nguy hiểm, nàng sao có thể sẽ ăn, nàng tính nguyện ăn độc dược đều sẽ không cho bọn hắn ăn, thất nguyệt, ta đã trở về, sở thiên dực chạy như bay lại đây, đem một cái cá đưa đến mặc thất nguyệt trước mặt, có người thấy rõ ràng kia cá kinh ngạc nói. Thiên A, đó là thất cấp ma thú hàn băng cá, rất khó bắt giữ, hắn thế nhưng có thể bắt được, liền tính là thất cấp cao thủ cũng bắt không được hàn băng cá, hắn còn như vậy tuổi trẻ, sao có thể tu vi như vậy cao, chẳng lẽ là thiên tài, bị đóng lại bế quan sở thiên dực hơn nữa có mặc thất nguyệt đan dược, hắn đã tu luyện đến bát cấp, bất quá liền tính là bát cấp, muốn bắt được hàn băng cá, cung phế đi sức của chín châu hai hồ A. rốt cuộc đưa tơi có thể ăn đồ vật mặc thất nguyệt ti điều chậm lý ăn không hổ là thất cấp ma thú hàn băng cá liền tính là bị nướng chính là thịt chất lại giống như băng ti giống nhau có đã từng ở hiện đại thời điểm ăn kem cảm giác mặc thất nguyệt ăn mùi ngon a bận việc ban ngày sở thiên dực bụng lại đói bụng hắn thấp giọng nói tiểu hy a có thể hay không lấy điểm điểm tâm cho ta đỡ đói một chút a tiểu hy cười nói có thể một ngàn lượng một mâm Sở thiên dực muốn khóc, tiểu hy, không mang theo ngươi sao sao hồ người à, như vậy không bàn nữa, đừng đừng đừng, một ngàn lượng liền một ngàn lượng, cho ta lấy mười bàn tới, nhìn mặc thất nguyệt ăn hàn băng cá, chính mình ăn điểm tâm, thật là đần độn vô vị a cho dù là hoàng, ra đặc chế điểm tâm, kế tiếp, một cái màu trắng thân ảnh bay lại đây, bưng chính là một con thỏ, thế nhưng kiếm có người kinh hô. thiên a, này không phải thập cấp phi nhảy thỏ sao, thập cấp phi nhảy thỏ, tốc độ cực kỳ mau, siêu cấp khó bắt giữ, mà hắn thế nhưng bắt được, lại còn có cấp nướng, thập cấp ma thú a, không phải cải trắng a, thế nhưng cấp nướng, làm không ít người thịt đau không thôi. thiên a, hắn bắt được thập cấp phi nhảy thỏ, như vậy hắn là cái gì thực. lực a, quá yêu quái đi, không phải là thật sự đi, sở thiên dực chừng mắt phong giật hiên, Đáng chết, hắn như thế nào biến như vậy cường, trở về bế quan phong giật hiên tu luyện tới rồi kiểu cấp, sở dĩ có thể bắt được phi nhảy thỏ, toàn bằng vận khí cùng nỗ lực, đương nhiên còn có đại não, thất nguyệt, ngươi nếm thử hương vị như thế nào, phong giật hiên ôn hòa cười, đem con thỏ đưa đến mặc thất nguyệt trước mặt, thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, nhẹ nhàng quân tử, ôn nhuận, như ngọc, sở thiên dực xem thường hắn một phen. Thầm mắng ngụy quân tử, sau đó chính mình đi bổ sung đồ ăn, mặc hoàng đánh giá trước mắt người thanh niên này, không thể không nói là một cái không tồi nam nhân, chính là hắn có lui thất nguyệt hôn hắc lịch sử, này, làm hắn đôi hắn ánh giống đại suy giảm, mọi người đều tới, cũng chỉ dư lại phượng cảnh, tử hoàng thực vui vẻ, hận không thể phượng cảnh ở ma thú rừng rậm bị ma thú nuốt, có được đều sẽ bất quá đã đến thì tốt quá, bất quá, làm mặc vương đồ ăn chính là, Phượng cảnh ở đã đến giờ phía trước một khắc, tới rồi, hắn cầm một cái ấm đun nước, đi tới mặc thất nguyệt trước mặt, nguyệt nhi, nơi này ma thú rừng sâu quá nhỏ, thế nhưng liền Thánh thú đều tìm không thấy, ta chỉ có thể đủ cho ngươi tìm một con 13 cấp chân thú, phốc rất nhiều người nghe được thiếu chút nữa hộc máu, 13 cấp chân thú, đó là sen vào 13 cấp ma thú cùng thành thú chi gian hy hữu chủng loại, không phải củ, cải rau xanh a. Hắn thế nhưng còn một bộ ghét bỏ ngư khí, này thật sự là quá làm giận một chút đi, chính là phượng cảnh còn tiếp tục nói, này thì chất có chút không tốt, cho nên ta hầm thành năng, dùng dị hỏa chậm rãi ngao chế, thay đổi thịt chất, làm này trở nên càng thêm mỹ vị. Dù sao này năng, cao quý đại khí thượng cấp bậc, sở thiên dược sắp tức chết rồi, chính là không thể không nói này một bình canh, cùng những cái đó cá nướng dựa con thỏ linh tinh, thật sự là khác. Biệt quá lớn, 13 cấp chân thú, dị hỏa ngao chế, hoàn toàn đem bọn họ ép tới gắt gao, không có một chút xoay người đường sống, mặc thất nguyệt nếm một ngụm canh, thật sự phi thường mỹ vị, có chút kinh ngạc nhìn phượng cảnh, không nghĩ tới chủ nghệ của hắn lại là như vậy hào. Mặc thất nguyệt cấp tiểu hy trang thượng một chén, sau đó trình lên mặt khác một chén cấp mặc hoàng nói, phụ hoàng, ngươi muốn hay không nếm thử, nghe kiêm mùi hương, khiến cho người ăn uống mở rộng. ra, chính là tưởng tượng đến tư ai làm, liền cảm giác được hết muốn ăn, ta không nghi uống, nếu phụ hoàng không nghĩ uống, như vậy ta cấp phượng cảnh uống hảo, hắn vội lâu như vậy, cũng đói bụng, ta muốn uống, nghe được phải cho phượng cảnh, mặc hoang thực mau liền trốn tránh chén một hơi uống lên đi xuống, nhịn không được thở dài, uống ngon thật a mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười khẽ, phượng cảnh thực lực chính là siêu việt 13 cấp tồn tại, mới một. Cơm không ăn, sao có thể cảm giác được đói, chỉ là phụ hoàng cùng phượng cảnh trí khi qua rõ ràng, rõ ràng nàng giải thích rõ ràng, vì cái gì phụ hoàng còn tức giận như vậy đâu, mặc thất nguyệt dùng xong cơm lúc sau, tiểu hy tiếp tục ra đề mục, kế tiếp là khảo nghiệm chủ nghệ đệ nhị để cái gì, con muốn khảo nghiệm chủ nghệ a sở thiên dực cùng kia bốn cái thiếu niên đều phải hỏng mất, bởi vì sở thiên dực hắn chỉ biết cá nướng. Mặt khác sẽ không a nếu là khảo mặt khác, như vậy chết chắc rồi, Phượng Cảnh như cũ một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, lúc này đây bảo bố nhi tử của hắn lại sẽ ra cái gì để mục đâu, lại quá không lâu, chính là ta mẫu thân sinh nhật, cho nên như vậy hiện tại, phải cho ta mẫu thân làm một cái bánh sinh nhật, bọn họ vài người nói thầm, bánh sinh nhật, đó là thứ gì a chúng ta trước nay đều không có nghe qua, Phượng Cảnh ở trầm tư. Nguyên lai nương tử muốn ăn sinh nhật, hắn cần thiết hảo hảo chuẩn bị mới được, đến, nỗi bánh sinh nhật, thật sự chưa từng nghe qua a. ta sẽ cho các ngươi mỗi người phát một cái trang giấy, mặt trên viết hảo chế tác biện pháp, phòng bếp có chuyên môn công cụ, hiện tại các ngươi đi thôi, các cung nữ lãnh bọn họ đi chuyên môn thi đấu dùng phòng bếp, bảy cái nam nhân bắt đầu rồi chế tác bánh kem chi lữ, ở cái này dị thế, nhưng không có bánh kem nói đến. Hơn nữa kia cách làm tiểu hy chơi xấu viết bất tường tế, có thể hay không làm tốt không chỉ có riêng dựa trù, nghệ, còn muốn dựa đại não chỉ số thông minh, không chung phía trên, có một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm chuyển đến, bánh kem, là cái gì, ăn ngon sao, mặc muốn sinh nhật, chỉ bạc ở vân thượng bay múa, kia một trương như giống như trích tiên trên mặt lộ ra trầm tư biểu tình, bánh kem đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là một cái đại công trình. Thời gian chậm rãi quá khứ, Tiểu Hy bắt đầu gó cổ, đã đến giờ đã đến giờ, bảy người đứng dậy, có bốn con thế nhưng còn ở cùng. Bột mì, còn có sở thiên dực càng là khoa trương, toàn thân trên dưới đều là phấn, hoàn toàn biến thành một cái bột mì người, phong giật hiên hảo một ít, trên người còn phấn, bánh kem cũng nướng, chính là lại nướng đen nhánh, phượng cảnh đâu, một nửa hắc một nửa xem như thành công. Chính là vật như vậy, đối với mặc thất nguyệt cùng Tiểu Hy tới nói, toàn bộ đều là không thành công, không đạt tiêu chuẩn không đạt tiêu chuẩn, toàn bộ nằm liệt giữa đường, này một vòng xuống dưới. Đào thải bốn cái, dư lại cuối cùng ba cái, mà đây là ba người đó là Phượng Cảnh, Sở Thiên Dực, Phong Giật Hiên, Tiểu Hy cho Sở Thiên Dực, cùng Phong Giật Hiên một cái các ngươi tự cầu nhiều phúc biểu tình, sau đó mở miệng nói. Hiện tại tiến hành cuối cùng một vòng thi đấu, đó chính là luận võ, ai thắng, như vậy chính là lúc này đây chiêu thân người thắng, hiện tại bắt đầu rút thăm, vận khí tốt luôn chống không, tiến vào tiếp theo luôn, lấy rút thăm, phong giật hiên trừ đến, cùng sở thiên dực đánh, phượng cảnh không cần đánh liền thăng cấp tới rồi trận thi đấu tiếp theo, tiểu tử này thật sự là quá vận may đi, không công bằng, này quá không công bằng, ra ra. Ngươi đây là cảm thấy tiểu hy suy xét không chu toàn sao, tiểu hy ủy khuất hỏi, mặc vương gia yêu thương tôn tử, nơi nào xem đến đi xuống hắn ủy khuất bộ dáng, vội vàng giải thạch nói, không phải, không phải, hắn đánh giá phượng cảnh, rõ ràng dọc theo đường đi hắn ngáng chân, chính là, đáng chết hắn thế nhưng còn kiên trì tới rồi hiện tại, hơn nữa người nam nhân này cùng vọng vô cùng, cùng nghe đồn bên trong thực không giống nhau, liền 13 cấp ma thú đều có thể thu phục. Hắn thật sự không dám kỳ vọng hắn thật sự ốm yếu vô cùng, không có một chút tu vi, hắn, tàng đến quá sâu, phong giật hiên cùng sở thiên dực đứng ở luận võ đài phía trên, sở thiên dực nhìn phong giật hiên tự tin tràn đầy nói, thượng một lần ta bại bởi ngươi, lúc này đây ta nhất định phải, thắng ngươi, rõ ràng kém một cấp bậc, sở thúc thúc đây là từ đâu tới đây tự tin à, tiểu hy bĩu môi nói, lúc này, sở thiên dực hỏi, tiểu hy. lần này luận võ ta có thể dùng khế ước thú sao đương nhiên có thể khế ước thú cũng coi như là thực lực một loại kia thật tốt quá tiểu diệu ngươi ra tới sở thiên dực một kêu một con khổng lồ thú liền ra tới kim sắc lấp lánh sáng lên thù thú tiểu hy hưng phấn nói là thụy thú kỳ lân nàng nhìn kia kỳ lân nàng biết sở thiên dực có khế ước thú lại không có nghĩ đến sẽ là kỳ lân bất quá này kỳ lân thành công trường tính Chính là lúc này cũng chỉ là thành thú mà thôi, cùng tiểu kỳ không đến so, chính là có thành thú, làm phong giật hiên cảm giác được áp lực rất lớn, hắn không phải không có cơ hội khế ước khế ước thú, chỉ là tìm không thấy thích hợp cường hạn khế ước thú, cho nên thà thiếu không ẩu, không nghĩ lãng phí một cái khế ước cơ hội, hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên dực sẽ mang, theo khế ước thú tham chiến, như vậy lúc này đây, tuyệt đối là một hồi ác chiến. Tuy rằng phong giật hiên cấp bậc so sở thiên dực cao thượng một bậc, chính là thụy thú kỳ lân hoàn toàn có thể đền bù này một cái khác biệt. Thực lực hoàn toàn áp đảo phong giật hiên, bất quá phong giật hiên thực lực không kém, ở nhị đối một dưới tình huống kiên trì thật lâu, làm sở thiên dực chật vật không thôi, cuối cùng phong giật hiên bại. Ha ha, à, ta rốt cuộc có thể rửa mối nhục xưa, phong giật hiên, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi có hôm nay? Lúc trước ở đàn anh lâu một bại, hắn chính là mất mặt, hôm nay cuối cùng là đòi lại tới, tiểu diệu, ngươi làm tốt lắm, phong giật hiên vẻ mặt bình tĩnh, bất quá lại nhìn phía mặt thất nguyệt nơi địa phương, hắn thượng một lần, là bỏ lỡ, mà lúc này đây, hắn là thất bại, hơn nữa vẫn là thua ở sở thiên dực trên tay, bất quá hắn nỗ lực qua, tận lực qua, nếu thất nguyệt nàng thật sự thích lúc này đây chiêu thân người thắng, như, vậy hắn lựa chọn chúc phúc. Nếu là không nói, hắn sẽ tiếp tục nỗ lực, vì chính mình tranh thủ cơ hội, phong giật hiên đào thải, kế tiếp thi đấu chính là sở thiên dực cùng Phượng Cảnh, Phượng Cảnh một thân màu bạc trường bào, sắc mặt tái nhợt, thân mình gầy yếu khẩn, mà sở thiên dực dáng người cường tráng, còn có một đầu thành thú kỳ lân, hơn nữa Phượng Cảnh kia ốm yếu bệnh tình nguy kịch nghe đồn, không có người xem trọng Phượng Cảnh, chính là Phượng Cảnh chỉ là lừa nhác. Nhìn sở thiên dực liếc mắt một cái nói, ta nhường ngươi ba chiêu, miệt thị A, hoàn toàn miệt thị, mọi người ồ lên, phượng cảnh hoàng tử, ngươi có hay không làm rõ ràng a? đối phương chính là có Thanh thú kỳ lân, hắn nhường ngươi ba chiêu đều không nhất định có thể thắng, ngươi thế nhưng ba hoa trích trẻ làm hắn ba chiêu, những cái đó khán giả tiếng lòng, sở thiên dực sắc mặt đại biến, cả giận nói. Phượng Cảnh, ta hiện tại thực lực đề cao, lại còn có có tiểu diệu ở, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nói mạnh miệng cũng không cần vọt đến đầu lưỡi, ta Sở Thiên Dực, nhưng không cần ngươi làm." Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, "Đây chính là chính ngươi nói." Trong giây lát, ngân quang chợt lóe, Sở Thiên Dực cùng hắn kỳ lân bị chụp bay, biến thành không trung một ngôi sao, mọi người đều choáng váng, này nhất chiêu nháy mắt hạ gục, một chút đánh trả đường sống đều không có. Đem thành thú cùng một cái bát cấp cao thủ, như vậy chụp bay, bọn, họ cảm giác được choáng váng, một hồi chiêu thân tỉ thí, bọn họ đã chịu kích thích quá lớn, ngày đó giới cách xủ phí báo danh không nói, kia 13 cấp ma thú hầm canh không nói, này diệt sạch nhân tính thực lực là chuyện như thế nào, cái này phong cảnh hoàng tử, tuyệt đối là người khác giả mạo, mặc hoàng gắt gao nhìn chằm chằm vượng cảnh mở miệng nói. Nguyệt Nhi, người nam nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta không cảm giác được hắn thánh võ chi lực cấp bậc, chẳng lẽ hắn so ngươi còn cường, hắn so với ta mạnh hơn quá nhiều, mặc thất Nguyệt nhàn nhạt nói, bất quá hắn tuyệt đối có thực lực, tới cái kia độ cao, tiểu hy vui vẻ nhảy đi lên nói, lần này thắng lợi, là Phượng Cảnh, hắn liền biết, cha không có vấn đề, Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, lại ngẩng đầu nhìn phía không trung. Hắn tổng cảm giác mặt trên có người, bất quá lại không hảo đi xem xét, không chung chỉ số thông minh, một cái giống như giống như trích tiên, một cái như nguyệt giống nhau thanh lãnh nam tử ngồi, ở một đầu thánh khiết quang minh một sừng thú thân thượng, một sừng thú mở miệng nói chuyện nói, chủ nhân, nếu ngươi đã đến rồi, vì cái gì không đi tham gia thi đấu a này không phải đến không một hồi sao ta sẽ không nấu cơm, hơn nữa, phượng tôn thực lực cường khủng bố. hiện tại ta chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại hơn nữa hơn nữa ta đối mặt nàng là thần nguyệt muốn nói lại thôi nếu chúng ta đã thấy được kết cục như vậy chúng ta sửa đi trở về màu nguyệt bạch quang mang chợt lóe thần nguyệt liền mang theo một sừng thú rời đi từ dương quốc quốc thổ phía trên bất quá không có bất luận cái gì một người biết bắc châu đế quốc quốc sư thần nguyệt đã từng ở mặc nguyệt quốc thủ đô trên không xem xong rồi toàn bộ chiêu thân đại điện Có thực lực người, các loại cố kỵ không có tham gia, thực lực không kịp phượng cảnh người, tuy rằng tham gia, chính là đối hắn. Cậu không thành uy hiếp, cho nên phượng cảnh vận may đoạt giải quán quân. Tiểu Hy, nếu ta là cuối cùng thắng lợi giả, như vậy có phải hay không đại biểu cho ta có thể cưới Nguyệt Nhi, đáng chết. Như thế nào là hắn, như thế nào là hắn, mặc hoàng đã khí tạc, hận không thể xé nát phượng cảnh kia một chương cười sáng lạn mặt. Hắn không nghĩ chính mình nữ nhi gả cho cái này diện mạo yêu nghiệt nam nhân, hắn không nghĩ đem chính mình nữ nhi gả cho cái này âm hiểm nam nhân, hắn không nghĩ đem chính mình nữ nhi gả cho cái này mau chết nam nhân, hắn hiện tại cực kỳ hối hận tổ chức chiêu thân đại điển, nói cách khác cũng sẽ không làm người nam nhân này bắt được đệ nhất. Mặc thất nguyệt lôi kéo hắn nói, phụ hoàng, ngươi bình tĩnh một chút, hơn nữa liền tính ngươi xông lên đi, cũng đánh không lại hắn. Không phải nàng bát phụ hoàng nước lạnh, đây là một cái thiết tranh tranh sự thật. Mặc hoàng vừa nghe, liền càng thêm sinh khí, nguyệt nhi, ngươi, sao lại có thể trường người khác trí khí diệt chính mình uy phong đâu? Lúc này, tiểu hy trả lời phượng cảnh vấn đề, này nhưng không nhất định nga, ngươi thắng lợi, bất quá phải hướng mẫu thân cầu hôn, nếu Mậu thân đáp ứng rồi xuống dưới nói, như vậy ngươi có thể ngành thù mẫu thân, nếu mẫu thân không đáp ứng, như vậy không thành. Phong Phượng Cảnh hô, cái này coi chăng không chung bên trong tưới xuống cánh hoa, mà vũ phùng một bó hoa hồng giao cho Phượng Cảnh, Phượng Cảnh ôm hoa hồng quỳ một gối ở trên mặt đất thâm tình nói, Nguyệt Nhi, gả cho ta đi, ta sẽ vĩnh sinh vĩnh thể ái ngươi, sủng ngươi, không có ngươi, ta cảm thấy ta sống sót, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, Nguyệt Nhi, gả cho ta, ta cùng ngươi còn có tiểu hy, cùng nhau nỗ lực sáng tạo một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hắn lấy ra một cái hộp, hộp mở ra, bên trong ăn mặc một cái nạm một viên cấp bậc vị trí thú tinh thạch nhẫn, chỉ từ năm năm trước một đêm kia, nàng liền ở hắn trên người để lại khắc cốt minh tâm ấn ký, làm hắn quên không được nàng, muốn tìm được hắn, lại một lần gặp mặt, nàng nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, đều làm hắn thương nhớ đêm ngày suy nghĩ niệm. lần đầu tiên điên cuồng tưởng niệm một nữ nhân. Điên cuồng đi thích, sau đó điên cuồng đi yêu, hắn không thể đủ không có nàng, thâm tình nói, mỗi một câu đều đập nàng đầu quả tim, làm nàng tâm minh mông không thôi, như vậy chân thành tha thiết nói, làm người, khác nghe xong đều cảm động không thôi, trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy thâm tình nam nhân, sở thiên dực bò lại đây thời điểm thấy như vậy một mảng cũng thức thời không quấy dày, phong giật hiên vẫn luôn nắm nắm tay nhẫn nại, mặc hoàng đều mặc không lên tiếng. Hắn ở cái này nam nhân trên mặt, thấy được chân chính tình, có lẽ người nam nhân này mẫu thân, ngươi liền đáp ứng cha đi, tiểu hy lôi kéo mặt thất nguyệt nói, tuy rằng cũng thích mặt khác thúc thúc nhóm, chính là hắn thích nhất vẫn là cha, mặc thất nguyệt chừng mắt hắn, hắn còn dám mở miệng, như thế hiện đại hóa cầu hôn phương thức, chỉ sợ là hắn giáo phượng cảnh, tiểu hy thật sự tưởng cùng cha cùng mẫu thân vĩnh viễn ở bên nhau, tiểu hy ôm mặc thất nguyệt nói, mặc thất nguyệt nhìn phía phượng cảnh, trầm giọng nói, phượng cảnh, ngươi thắng, hắn kích động không thôi hỏi, nương tử, ngươi đây là đáp ứng rồi, mặc thất nguyệt mặt đỏ lên, nàng đã tỏ vẻ thực rõ ràng, chẳng lẽ, làm chính nàng nói ra, nàng hơi hơi gật gật đầu, phượng cảnh lôi kéo mặc thất nguyệt tay, mang lên nhẫn, sau đó hung hăng, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, sau đó hưng phấn ôm nàng xoay vài vòng, nương tử, ngươi rốt cuộc đáp ứng làm ta cưới ngươi, tiểu tử thúi. ngươi còn không có làm rõ ràng trạng huống cái gì ngươi cưới nhà ta nguyệt nhi liền tính là nhà ta nguyệt nhi đáp ứng rồi ngươi cũng chỉ có ở rể phân nghe được lời này cách đó không xa phong cùng vũ thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất cái gì làm chủ tử ở rể này ở rể cùng ta cưới ngữ nguyệt nhi không có bao lớn khác nhau a phong cùng hết mưa rồi hoa hoa lệ lệ té xỉu, chủ tử khác nhau lớn a Chiếu thân đại điển hạ màn, phượng cảnh trở thành cuối cùng người thắng, hoàng cung bên trong, tương lai con rể cùng nhà phụ rằng co, ở rể là cần thiết, không có vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai, mặc vương âm trầm vô cùng nhìn hắn, hắn cùng nghe đồn bên trong phượng, cảnh hoàng tử, hoàn toàn không giống nhau, ta là phượng cảnh, ngươi nếu là dám vi phạm ngươi hứa hẹn, như vậy vô luận ngươi có bao nhiêu cường đại, ta đều sẽ không tha ngươi. Này tuyệt đối là không có khả năng sự tình, không chuẩn làm Nguyệt Nhi chịu bất luận cái gì thương, đây là đương nhiên, bọn họ nói chuyện, tiến hành rồi rất dài thời gian, tử hoàng cùng hắn lá mặt lá trái thật lâu, vẫn là thám thính không ra hắn bất luận cái gì thân phận, phàm là đề cập, đến về thất Nguyệt sự tình, phượng cảnh không có cự tuyệt, cái này chuẩn con rể, như cũ xem thử không vừa mắt, chính là chính mình Nữ Nhi đáp ứng rồi, hơn nữa hắn là người từng trải. Sao có thể sẽ không biết nữ nhi là đối phượng cảnh, có tình, phượng cảnh trên người có quá nhiều bí ẩn, tỉ như thuyết minh minh là thiên ly quốc đích trưởng tử, chính là lại lang bạc kỳ hồ, trở thành hạt nhân, tỉ như rõ ràng bệnh nguy kịch, chính là thực lực lại mạnh mẽ, làm nữ nhi gả cho như. Vậy một cái quá nhiều không chừng nhân tố nam nhân, hắn thật sự cảm giác được thực không an tâm a nương tử biết ta rất nhiều chuyện. Nếu hắn tiếp nhận rồi ta, như vậy hắn đã tiếp nhận rồi ta mà hết thảy, nhạc phụ đại nhân vẫn là không cần lo lắng, Nguyệt Nhi biết, thế nhưng không có nói với hắn, mặc hoàng càng thêm hỏa lớn, hận không thể đem phượng cảnh cậm ăn tươi nuốt sống, phượng cảnh thực khó hiểu à, hắn này lại là như thế nào đắc tội hắn nhạc phụ đại nhân, làm nhạc, phụ đại nhân dùng xem huyết hải thâm thù kẻ thù ánh mắt nhìn hắn, ta cáo lui trước, nhạc phụ đại nhân, qua khó hầu hạ. Vượng cảnh từ ngự thư phòng, về tới lạc nguyệt cung bên trong, hắn đi tới mặc thất nguyệt phòng bên trong liền ôm mặc thất nguyệt nói, nương tử, có phải hay không muốn vì phu, mặc thất nguyệt đầy mặt thắc tuyến, bọn họ mới cùng khai không có bao lâu được không, nhẹ nhàng hôn mặc thất nguyệt gương mặt nói, nương tử đáp ứng ta cưới ngươi, ta hiện tại đều, cảm thấy, nay hết thảy đều là mộng, có lẽ tỉnh mộng, hết thảy đều thành hư ảo làm sao bây giờ. Thằng nhãi này, lại là như vậy không có cảm giác an toàn, mặc thất nguyệt hai tay câu lấy cổ hắn in lại hắn kia môi mỏng, tinh tế gặm cắn, liền tính là cắn mùi máu tươi đều ra tới, phượng cảnh đều làm nàng tùy ý làm bệnh, phượng yêu nghiệt, cảm giác được đau sao, đau nói, liền không phải mộng là thật sự, phượng cảnh gia tăng nụ hôn này, là thật sự, không phải mộng hắn cảm, giác được vô cùng hạnh phúc. một cái khác phòng bên trong tiểu hy thưởng thức tiểu ngân tử nói tiểu ngân tử ngươi nói cha có phải hay không quá sốt ruột mới vừa cầu hôn thành công còn không có kết hôn đâu liền nghĩ đêm động phòng hoa trúc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói có lẽ như vậy tiểu hy sẽ càng mau có đệ đệ muội muội tiểu ngân tử lại không cao hứng a sau đó dầu dĩ nói lão đại sẽ giết hắn lão đại sẽ băm ta Ô ô ô ô nó thật sự sợ quá hảo muốn chết a lần, đầu tiên đại chủ nhân bị nam nhân kia chiếm tiện nghi, nó không ở, có lấy cớ thoát tội, chính là hiện giờ nam nhân kia quang minh chính đại chiếm đại chủ nhân tiện nghi, hắn lại bởi vì tiểu hy, hơn nữa thực lực không đủ không có biện pháp ngăn cản, yêu thú làm lão đại đã biết, tiểu ngân tử đều nhịn không được đánh một cái dùng mình, thật là đáng sợ, tiểu hy có chút tò mò nói, tiểu ngân tử, các ngươi lão đại rốt cuộc là một đầu cái dạng gì ma thú a chúng ta lão đại là thế gian này cường hãn nhất ma thú bá chủ ma thú quân chủ hắn thực lực cường hãn tính cách bá đạo chính là đối đại chủ nhiệm lại cực kỳ tốt lúc trước hoài nhiệm bọn họ chín ở bên nhau cảnh tượng tiểu ngân tử liền muốn khóc ô ô, ô tiểu hy sờ sờ đầu của nó nói tiểu ngân tử đừng khóc a chỉ cần mẫu thân tìm đủ kia bảy viên thần long tinh thạch Ngươi cùng mặt khác long sẽ gặp mặt ở bên nhau, ân, nhất định, hai cái vật nhỏ đang nói chuyện thiên, mặc thất nguyệt cùng, phượng cảnh lại liêu khó phân thắng bại lên, phượng cảnh thật sâu nhìn chăm chú mặc thất nguyệt, đánh giá nàng như trăng non giống nhau mi, đen nhánh thanh triệt đôi mắt, tiểu xảo quỳnh mũi, tinh tế không rảnh mặt, thấy thế nào đều xem không đủ, bị như vậy nhu giống như có thể biến thành thủy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, mặc thất nguyệt cảm giác được cả người không được tự nhiên. Cảm giác được toàn thân đều chứ hỏa giống nhau, gương mặt bất chi bất giác biến đỏ, thằng nhãi này, người mang dị hỏa, như thế nào liền ánh mặt đều mang theo hỏa, quá quỷ dị, mặc thất nguyệt phiết tới mặt nói, ngươi xem đủ rồi không có a? xem không đủ, như thế nào đều xem không đủ, nương tử ngươi Mỹ, làm lòng ta say, hắn nhẹ nhàng hôn cái chán của nàng, miêu tả con mắt, dùng hắn phương thức, miêu tả nàng mặt, nàng ngũ quan, nàng liền hình dáng. Tinh tế không buông tha bất luận cái gì một góc, rơi xuống nàng khóe môi chỗ, lại một lần nhu tình hôn lên, ngô, nương tử, ta, say, say lúc sau liền phải rượu sau vô rượu tự say, sắc đẹp say lòng người, hắn nương tử, có như vậy hảo bản lĩnh, chính là phượng cảnh không biết, có như vậy bản lĩnh, cũng không phải là mặc thất nguyệt một người, mặc thất nguyệt đen nhánh đồng tử bên trong nhảy lên ngọn lửa, thằng nhãi này chính là một cái câu nhân yêu tinh a Từ tiến vào bắt đầu, nhất cử nhất động đều mang theo mị hoặc, làm người không thể tự kềm chế, hắn tay, từ mặc thất nguyệt hàm dưới rơi xuống, chậm, giải tập kích mặc thất nguyệt toàn thân thượng thượng thượng hạ hạ, mặc thất nguyệt cảm giác được chính mình hô hấp đều phải đình chỉ, hai người đã càng dán càng chặt, mặc thất nguyệt thấp giọng nói, phượng cảnh, chúng ta còn không có đại hôn, hôm nay hôm nay không được, chính là ta chờ không kịp, khó chịu, rất khó chịu. Phượng Cần đáng thương hề hề nhìn mặc thất nguyệt, làm người cảm giác được cự tuyệt hắn, đều là một cái tội ác tay trời người xấu, rõ ràng là một cái. Lòng dạ hiểm độc hắc gan hắc đến trong xương cốt nam nhân, chính là một trang đáng thương, thế nhưng làm người vô pháp kháng cự. Vì thế mặc kệ, mặc thất nguyệt thật sự thành trì thất thủ, mặc kệ. Nguyệt Nhi, ngươi biết không, ta tưởng giờ khắc này, suy nghĩ bao lâu, một năm, hai năm năm năm. Hắn tinh tế hôn nàng, sau đó nhẹ giọng hỏi, cái này, có thể sao, nếu ta đáp ứng rồi ngươi cầu hôn, như vậy ngươi phải mãn phân, cho nên một đôi đen nhánh con ngươi, đã che kín, hơi nước, loại này thời điểm, nàng căn bản là cự tuyệt không được, thanh âm đều trở nên khàn khàn lên, liền ở hai người muốn hòa hợp nhất thể thời điểm, đột nhiên trong đầu truyền ra một cái bá đạo thanh âm, Nguyệt, tá rốt cuộc thuận lợi tiến vào trưởng thành kỳ. Mặc thất nguyệt kinh hãi, bỗng nhiên đẩy ra phượng cảnh, phượng cảnh toàn thân bốc hỏa a, thống khổ nhìn mặc thất nguyệt nói, nương tử, ngươi làm sao vậy, liền ở ngay lúc này, một đoàn huyền sắc ngọn lửa từ mặc. Thất nguyệt trên người bay ra tới, ngọn lửa bên trong đi ra một cái tiểu hài tử, huyền sắc tóc dài ở ngọn lửa bên trong phế vật, màu đỏ sậm con ngươi mang theo bể nghế thương sinh khí phách, ngũ quan giống như trời cao nhất đắc ý tác phẩm. như núi nhạc giống nhau thế không thể đỡ khi thế là một cái làm người nhìn lên tồn tại này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới tiểu hài tử thế nhưng hỏng rồi hắn đại sự phượng cảnh trong lòng hỏa bạo chướng không thể ngừng lại nguyệt ngươi khẳng định rất muốn ta đúng không rõ ràng là một cái tiểu hài tử chính là nói ra nói lại rất khó chịu huyền mặc thất nguyệt có chút bất đắc dĩ vì cái gì huyền ở ngay lúc này tỉnh lại phượng oán niệm quá cường Làm trong mắt chỉ có mặc thất Nguyệt huyền chú ý tới phượng cảnh, giống được sinh vật, huyền sắc ngọn lửa tràn ngập ngạch hắn toàn thân, ở huyền quan niệm bên trong, phàm là tới gần Nguyệt giống được sinh vật so diệt chi, hơn nữa cái này giống được sinh vật quần áo bất chỉnh, Nguyệt cũng quần áo bất chỉnh, hắn tuy rằng là tiểu hài tử bộ dáng, chính là lại không phải thật sự tiểu hài tử, sống không biết đã bao nhiêu năm, còn không biết này đã xảy ra sự tình gì. Là chính ngươi chết, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường, huyền tức giận, đã bùng nổ tới rồi cực hạn, những lời này, ta đồng dạng còn cho ngươi, thật là một cái kiêu ngạo tiểu hài tử, phượng cảnh cùng huyền một tương ngộ, hơn nữa là ở như vậy cảnh tượng tương ngộ, thật là hỏa tinh đâm địa cầu A, làm ma thú vương giả huyền, nơi nào đã chịu quá như vậy khiêu khích, ngọn lửa độ ấm càng ngày càng cao, chuẩn bị khai chiến, phượng cảnh cũng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hắn cảm giác được đứa nhỏ này rất mạnh, hắn đã thật lâu không có gặp được đối thủ như vậy, hai cái nam nhân chiến ý nồng đậm, mặc thất nguyệt nơi nào có thể không cảm giác được, vì thế cả giận nói, các ngươi muốn đánh, tìm cái hảo địa phương đánh, nghẹn ở ta tẩm cung, đánh, nếu là thật sự khai chiến, lấy này hai chỉ khủng bố sức chiến đấu, hủy diệt tuyệt đối không phải nàng tẩm cung, mà là toàn bộ mặc nguyệt quốc hoàng cung. may mắn này một người một thú còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc nghe được tiếng mặc thất nguyệt nói vừa ẩn một huyền hai thanh âm nhanh chóng biến mất mặc thất nguyệt cũng đuổi theo vừa vặn gặp được tiểu hy mẫu thân làm sao vậy ngươi không phải ở cùng cha tạo đệ đệ muội muội sao như thế nào ra tới cha đi nơi nào ra đại sự mẫu thân đi trước mà tiểu ngân tử tới rồi mặc thất nguyệt phòng bên trong thân thể run lên nơi này còn tàn lưu lão đại hỗn độn huyền hỏa hơi thở chẳng lẽ là đại chủ nhân cùng phượng cảnh kia gì thời điểm mới vừa còn bị lão đại đụng phải thiên a này nhưng thảm lão đại tức giận đến không hủy diệt thế giới này đã xem như nhẹ hy vọng lão đại cấp phượng cảnh lưu mấy cây xương cốt cấp tiểu hy hảo hạ táng chôn hắn thân cha a rời xa hoàng cung một chỗ ngọn núi vô danh phía trên hai cái nam nhân ở rằng co không Phải nói một cái thành thục nam nhân cùng một cái khí chất thành thục tiểu hải tử, rằng co, phượng cảnh âm trầm nhìn huyền, mà huyền nổi giận đùng đùng chừng mắt vượng cảnh, hận không thể đem hắn thiêu hồn phi phách tán, đá lấy lửa điện quang chi gian, trong không khí tràn ngập bùm bùm thanh âm, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, cường đại khí tràng đều làm chung quanh cây cối toàn bộ đều bị bẻ gáy, nguy hiểm, quá nguy hiểm, sở hữu sinh vật toàn bộ đều thoát đi. Đương mặc thất nguyệt đến thời điểm, bọn họ rốt cuộc bắt đầu hành động, tối sầm lại một ngân lượng cái thân ảnh đang xen từ đánh lên, chiêu chiêu hung ác không để lối thoát, tựa như dã thu chém giết giống nhau, mặc thất nguyệt nhịn không được thở dài, không còn kịp rồi, nàng thối lui đến một bên hô, đánh đi đánh đi, không cần đánh chết là đến nơi, bùng nổ bên trong nam nhân, hoàn toàn ngăn cản không được, huống chi, bọn họ hai cái một cái so một cái bá đạo. Một cái siêu việt 13 cấp cường giả, một cái vô cùng hung hãn thần thú, này vừa đánh lên có thể nói là sơn băng địa liệt A, oanh mặc đều sở hữu cường giả đều chú ý tới này cường đại hơi thở, có cường giả ở giao chiến, thiên A, đây là cái gì cấp bậc, này lực lượng thật sự là quá khủng bố, bọn họ tò mò, chính là tuyệt đối không dám về phía trước đi quan chiến, rốt cuộc như vậy trí cường cường giả đối chiến, bọn họ qua đi, chỉ sợ muốn thành phao hôi. Tới, uống ngươi cái này ngụy quân tử, hôm nay chúng ta không say không về, không say không về, phanh tử đô tửu lầu bên trong, hai người vốn là kẻ thù người, hiện giờ lại uống say như chết, bọn họ bại, không cam lòng cũng không có cách nào, nam nhân kia áp đảo thức thắng bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu, oanh từng đợt thanh âm vang lên, làm cho bọn họ thanh tỉnh hơn phân nửa, phong giật hiên lẩm bẩm phát sinh sự tình gì. uống chúng ta tiếp tục uống sở thiên dực say khướt lại cầm lấy một vỏ rượu tiếp tục rót rượu hương bốn phía bên này hai cái nam nhân uống say như chết bên kia kia hai cái đánh không chết không ngừng chiến ý càng thêm nùng liệt màu đỏ sậm ngọn lửa bao vây lấy một cái thân ảnh nho nhỏ một đôi màu đỏ sậm con ngươi đằng đằng sát khí nhìn về phía phượng cảnh đáng giận nam nhân thực lực của ngươi là thực không tồi chính là ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Tiểu tử, ngươi muốn cho rằng ngươi là ma thú liền ghê gớm, hiện tại phóng như vậy mạnh miệng còn quá sớm, phượng cảnh nhướng mày nói, một giao thủ hắn đã biết đứa nhỏ này tuyệt đối không phải nhân loại, mà là ma thú, giống nhau siêu thần thú biến thành hình người đều là người trưởng thành bộ dáng, mà hắn thế nhưng ở trưởng thành kỳ là có thể đủ biến thành người, có thể thấy được hắn cấp bậc, căn bản là vô pháp đánh giá, tìm chết ngọn lửa tràn ngập. Mở ra, toàn bộ đỉnh núi bị thiêu không có một ngọn cỏ, như nước với lửa hai người một đụng tới cùng nhau, này hiệu quả thật sự so núi lửa đâm địa cầu hiệu quả còn muốn chấn động. Mặc thất nguyệt biết chính mình như vậy điểm thực lực căn bản là, vô pháp ngăn cản này hai chỉ, vừa lúc ở một bên xem diễn, không thể không nói này hai chỉ thực lực có chút đả kích người, bọn họ càng lúc càng nhanh, nhất sẽ sau nàng thế nhưng liền bọn họ thân ảnh đều bắt giữ không đến, mặc thất nguyệt. nắm tay nắm chặt một ngày nào đó nàng cũng sẽ đạt tới cái này trình tự nàng vẫn duy trì chỉ cần không đánh chết liền tốt tâm tính ở ngươi một bên quan chiến nàng là luyện dược sư bị thương nặng vẫn là có thể cứu giúp chính là lại không thể chết được huyền là nàng bản mạng khế ước thú hẳn nếu là đã chết nàng chỉ sợ cũng muốn cùng thế giới này nói cúi chào phượng cảnh là tiểu hy cha hơn nữa là nàng vị hôn phu nàng nhưng không nghĩ tiểu hy thật vất vả tìm được cha liền không cha cũng không nghĩ chính mình còn không có gả liền thành quả phụ liền ở ngay lúc này hoàng cung phương hướng không trung có một đoàn màu tím xông lên không trung mặc thất nguyệt đồng tử đột nhiên co rụt lại đây là ảnh bộ đặc thù tín hiệu mặc thất nguyệt hồ lớn phượng yêu nghiệt, huyền hoàng cung đã xảy ra chuyện các ngươi chậm rãi đánh không nháo ra mạng người tùy tiện các ngươi như thế nào đánh nói xong mặc thất nguyệt như cũ đi rồi hai cái nam nhân Ở cùng thời gian, cũng ăn ý dừng tay, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hoàng cung đã xảy ra chuyện, bọn họ như thế nào sẽ yên tâm nàng một người đi ưng đối, phượng cảnh đuổi theo, mà huyền biến thành một đạo màu đỏ sậm quang mang tiến vào long vực không gian bên trong, nương tử, cùng đi nhìn xem đi, phượng cảnh thực mau liền đuổi theo, mặc thất nguyệt khẽ cau mày nói, không đánh, hắn còn muốn biết, huyền cùng phượng cảnh rốt cuộc ai lợi hại hơn một ít đâu, nếu là... Huyền lợi hại, về sau hắn khi dễ nàng, nàng liền phóng huyền ra tới bẹp chết hắn, mặc thất nguyệt bọn họ vừa đến hoàng cung ở ngoài, liền phát hiện hoàng cung bị người cấp vây quanh đi lên, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra chúng ta tuân gia chủ chi lệnh bảo hộ hoàng cung, không có gia chủ mệnh lệnh, không thể nhường một chút bất luận kẻ nào đi vào, canh giữ ở đại môn một cái thất cấp tu luyện giả trung quy trung củ nói, đây là mặc nguyệt quốc hoàng. cung bản công chúa không thể làm chủ thế nhưng muốn nghe cái gì ra chủ thật là chê cười nói các ngươi rốt cuộc là ai mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lạnh quang lúc này cửa cung mở ra từ giữa đi ra một cái lão giả nhìn mặc thất nguyệt cười nói thủ hạ mặc kệ hiểu chuyện đắc tội mặc nguyệt công chúa thật là tội lỗi tội lỗi a tươi cười thân thiết mi từ mục thiện trương gia đại trưởng lão lần trước giáo huấn các ngươi có phải hay không còn không còn nếm đủ cũng dám đến mặc nguyệt quốc tới tìm việc mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói mặc nguyệt công chúa lời này sai rồi chúng ta trương gia nữ nhi chính là mặc nguyệt quốc hoàng hậu chúng ta chỉ là tới cung trúc mặc hoàng đăng cơ mà thôi hơn nữa việc này là la á hoàng cho phép hoàng hậu là á hoàng mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống xem ra người tới không có ý tốt a Như vậy, những người này là chuyện như thế nào, mặc nguyệt quốc hoàng cung phòng vệ, thật sự là quá kém, cho nên ta làm trương gia người bảo hộ hoàng thượng cùng hoàng hậu, giống như này mặc nguyệt quốc đã là bọn họ trương gia người, công chiếm hoang vu thành thất bại, cho bọn hắn trương gia giáo huấn còn chưa đủ, hiện giờ cầm lông gà đương lệnh tiễn, hoàng hậu, từ đâu tới đây hoàng hậu, mặc hoàng nguyên phối, trương thị lý nên vì hoàng hậu, chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta bệ hạ đều nói như vậy Đại trưởng lão lời lẽ chính đáng nói Tuy rằng mặc Nguyệt quốc là la á quốc nước phụ thuộc Chính là có được quyền tự chủ Ai là hoàng hậu Cũng không phải là các ngươi nói tính Tránh ra Ta muốn vào cung thấy phụ hoàng Mặc thất nguyệt trên mặt hiện lên một tía sắc lạnh Nhớ tới lúc trước kia một cái đậm máu nữ tử Đại trưởng lão liền có chút nghĩ mà sợ Lui qua một bên nói Mặc nguyệt công chúa thỉnh mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh hồi cung vừa đến mặc hoàng tẩm cung liền thấy được một nữ nhân quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt hoàng thượng thần thiếp biết sai rồi hơn nữa ta đã vì ta làm những chuyện như vậy trả giá đại giới ngươi tạm tha ta đi mặc thất nguyệt miệng gợi lên một mặt cười lạnh nàng hiện tại cái gì đều không phải thế nhưng còn có mặt mũi tự xưng thần thiếp phụ hoàng mặc thất nguyệt đạm mảng nói đánh vỡ chương thị kia điềm đạm đáng yêu tiếng khóc nghe được thanh âm này Mặc hoàng sắc mặt vui vẻ, chính là ngồi ở hắn bên cạnh trương gia chủ sắc mặt lại ẩn tàng, rồi lên, kia đáy mắt kiều hận không tăng thêm che giấu, hắn so chi lúc trước tấn công hoang vu thành thời điểm giả nua rất nhiều, cho dù nhặt về một cái mệnh, chính là thánh võ chi lực bị phế, như thế nào quá hảo, hết thảy, đều là bởi vì nữ nhân này, trương gia chủ hận ý càng ngày càng thâm, lại chỉ có thể nhịn xuống. Hiện tại trương gia thùng rỗng kêu to, ở chỗ này cùng mặc thất nguyệt là địch, hiển nhiên là không lý trí. Hoàng thượng, ngươi liền tha thứ thần thiếp đi, rốt. Cuộc chúng ta phu thêm một hồi, trương thị muốn giữ chặt mặc hoàng ống tay áo, chính là lại bị hắn cấp né tránh. Đối với cái này như vậy thương tổn quá hắn nữ nhi ác độc nữ nhân, hắn sao có thể sẽ tha thứ. Trương gia chủ ở một bên hử lạnh nói, mặc hoàng. ngươi một sớm vì hoàng hiện tại là tính toán vứt bỏ người vợ tào khang sao người vợ tào khang lúc trước đương mặc vương phi ở mặc vương phủ cẩm y ngọc thực nàng đâu chịu nổi khổ trương gia chủ xem ra đi học thời điểm phu tử không có hảo hảo giáo ngươi cái này từ ngữ là có ý tứ di a mặc thất nguyệt mỉa mai nhìn hắn ngươi trương gia chủ khó thở cái này nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân hắn dù sao cũng là ngươi phụ hoàng nguyên phối hiện giờ đương hoàng đế Như vậy đã bị vứt bỏ không thèm nhìn lại, các ngươi cũng không nên quên mất, đây chính là chúng ta trương gia tiểu thư, trương gia chủ như cũ thịnh khí lăng nhân, hoàn toàn là ghét bỏ lúc trước phế đi hắn võ công, làm cho bọn họ. Trương gia táng ra bại sản trừng phạt quá nhẹ, trương gia, trương gia tính cái gì, trương gia ở trong mắt ta cái gì đều không phải, trương gia chủ, không cần đem chính mình quá coi như một chuyện, mặc thất nguyệt khinh thường nhìn hắn. hắn là bổn hoàng nguyên phối thê tử bổn hoàng không phủ nhận chấm hiện tại liền có thể cấp này độc phụ một tờ hưu thư hưu nàng mặc hoàng lãnh ngạnh nói chuyện của hắn không cần một ngoại nhân khoa tay múa chân hoàng thượng hoàng thượng không cần ô ô ô trương thị khóc lên thần thiết nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa cầu ngươi xem ở nhiều năm tình cảm thượng không cần hưu ta sắc mặt càng ngày càng bạch hôn mê bất tỉnh thế nhưng đem người cấp khí hôn mê bất tỉnh một quốc gia hoàng đế thế nhưng không mảng chính mình danh dự tuyên bố muốn hưu thê này không chỉ là chúng ta trương gia sự tình chúng ta bệ hạ cố ý vì ngươi tìm được rồi lạc đường thê tử trị hết bệnh của nàng ngươi nếu là hưu nàng hoàn toàn là cái lời bệ hạ mệnh lệnh chính ngươi hảo hảo ngấm lại đi trương gia chủ phái người đem trương thị cấp mang đi đi bọn họ an bài cung điện trương gia chủ vừa đi mặc hoàng mặt có chút lãnh Sớm biết rằng liền không nên lưu lại kia một cái độc phụ, bằng không cũng sẽ không có hôm nay chuyện như vậy. Ta cũng không nghĩ tới tử hoàng sẽ đối phụ hoàng ngươi xuống tay, làm nàng cấp rời đi mặc vương phủ hơn nữa bị người trị hết, nàng cả đời liền như. Vậy chuột tội nàng có thể buông tha nàng, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng lại tới gây sóng gió. Chính là, Nguyệt Nhi, chúng ta hiện tại không thể đối nàng động thủ, trương gia lúc này đây, là đại biểu cho La á quốc bệ hạ tới. Cái này, ta đương nhiên biết, mộ dung tử vi co mày, thành võ đại lục, cường giả vi tôn, mà đại lục này quốc gia bố cục, lại có chút phức tạp. Là Á quốc bảy đại nước phụ thuộc kỳ thật so đã từng hoa hạ Tây Chu, chư hầu quốc còn muốn tự do, hoàn, chỉnh kinh tế quân sự quyền lực, chính là này hết thảy đều là ở không có uy hiếp là Á quốc, cái này thật lớn vương quốc tiền đề dưới. Phụ hoàng thay thế được tự hoàng, này hết thảy đều là thật hoàng tử thỉnh cầu. như vậy là á cung hoàng đế quản không được chính là gần là một cái mặc nguyệt quốc là á quốc vương đương nhiên sẽ không để ý chính là nàng mặc thất nguyệt hoang vu thành thành chủ một cái liền là á quốc tứ đại gia tộc trương gia đều không có biện pháp đối phó hoang vu thành thành chủ là mặc nguyệt quốc chữ quân này liền làm là á quốc quốc vương không thể không kiêng kỵ hắn không tự thân xuất mã lại nâng đỡ bị nàng đánh bại trương gia tới kiềm chế bọn họ Trương thị, là một cái quân cờ, mặc thất nguyệt ngước mắt nhìn phía mặc hoàng hỏi, phụ hoàng, ngươi nguyện ý làm trương thị đương hoàng hậu sao, ta phụ hoàng, ta muốn nghe, chính là lời nói thật nha, ta sao có thể nguyện ý lập nàng vi hậu, nàng lúc trước đem ngươi hại. Thành như vậy, đem nàng bầm thay vạn đoạn đều không thể giải hận, mặc hoàng hung hăng nói, chính là, cùng là á quốc gọi nhịp, thật là không lý trí sự tình. Một cái tiểu quốc đi theo một cái đại vương quốc gọi nhịp, như vậy là tự chịu diệt vong, phụ hoàng, ta đương nhiên biết, chính là ta tuyệt đối sẽ không làm phụ hoàng làm chính mình không muốn làm sự tình, cho dù là la á quốc, hoàng cũng không thể làm phụ hoàng làm vi phạm ngươi tâm ý sự tình, hơn nữa nữ nhân kia, còn không xứng làm phụ hoàng hoàng hậu, ta tin tưởng Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi muốn làm cái gì yên tâm đi làm đi, có lẽ đối phụ hoàng danh dự, có chút hơi hơi thiệt hại. Phụ hoàng cũng không ngại sao? Mặc Thất Nguyệt cúi đầu nói. Mặc Hoàng khé cười nói, ngươi phụ hoàng danh dự đã sớm bị ngươi hủy hoại, còn sợ tiếp tục hủy đi xuống sao? đều bị nghe đồn vì đoạn tụ hoàng đế, còn có cái gì không thể hủy? Mặc Hoàng hoàn toàn là bất chấp tất cả. Phụ hoàng yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Ta về trước lạc Nguyệt cung hảo hảo ngẫm lại kế tiếp bố trí. Phụ hoàng chỉ cần hảo hảo xử lý chính vụ thì tốt rồi, tuy rằng nữ nhi ta tương đối lười, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, bất quá hậu cung một cái nho nhỏ món lòng, ta còn là có thể xử trí rớt. Mặc thất nguyệt khé cười nói, sau đó liền rời đi, nguyệt là cung bên trong, mặc thất nguyệt ị cửa sổ mà ngồi, tay vịn cầm, lâm vào trầm tư bên trong, Trương gia hiện giờ có la á quốc làm hậu thuẫn. Đương nhiên không thể như là lúc trước bọn họ công chiếm hoang vu thành như vậy, bạo lực xử trí, những người này, không nghĩ lưu, chính là cũng không thể giết chết, ánh trăng sái lạc xuống dưới, thừa dịp kia ra thịt như tuyết, tinh quánh dịch thấu, tản ra làm người mê muội mỹ lệ, làm mới vừa lẻn vào tiến vào phượng cảnh xem mê muội trở lại hoàng cung bên trong được đến không có gì nguy hiểm hắn liền đi chữa thương, rốt của kia, một cái ma thú thực lực quá cường. Hắn nhịn không được muốn tới gần, cảm giác được có người tới, mặc thất nguyệt quay đầu nhìn lại, liền đối với thượng một đôi nóng cháy đôi mắt, có chút làm nàng cảm giác được không được tự nhiên sau đó ngắt lời nói, ta mẹ kế mặt dày mày dạn phải làm hoàng hậu đâu, còn có la Á Quốc như vậy cường đại hậu thuẫn, thật sự làm ta thực buồn giàu, Phượng cảnh sáng lạng cười nói, ta cũng là nương tử cường đại hậu thuẫn A, làm nương tử buồn giàu. Làm lạ là Á quốc đổi chủ được, Cũng không biết nhạc phụ đại nhân đối lạ Á quốc, Ngôi vị hoàng đế có cảm thấy hứng thú hay không, Mặc thất nguyệt biết phượng cảnh tuyệt đối không phải nói dỡn Chỉ cần hắn có tâm, Là tuyệt đối có thể làm được, Đừng ta tưởng ta phụ hoàng, Một chút đều không có hứng thú, Này phiến thổ địa, Là phụ hoàng sinh ra địa phương, Bị từ hoàng bức bách, Mới đi tới hiện giờ vị trí, Một cái mặc nguyệt quốc đã đủ làm người lo lắng, Nếu nếu là quản lý một, Cái thổ địa có thể so với hai cái hoa hạ quốc là Á quốc, chỉ sợ sẽ làm nhân tâm lực lao lực quá độ, như vậy ta đem vướng bận người toàn bộ giải quyết rớt đi, hắn hôm nay mới xác định danh phận A, hắn thực không thích nàng bởi vì một ít dâu riêng người xem nhẹ hắn, đừng, ta đã tưởng hảo biện pháp, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nàng sẽ làm bọn họ biết, cùng nàng đối nghịch, sẽ là bọn họ trương ra gia, gia tộc sử thượng nhất không sáng suốt hành động, phượng cảnh sắc Mặt vui vẻ, nói, nếu nương tử nghĩ đến biện pháp, như vậy vừa định phải hướng trước ôm lấy mặc thất nguyệt tới, còn không có tới gần mặc thất nguyệt ba mét trong vòng, mặc thất nguyệt trên người liền mạo hiểm khủng bố màu đỏ sậm ngọn lửa, so chuyển kỳ dị hỏa còn muốn khủng bố ngọn lửa, làm hắn đều cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, hắn lui về phía sau mấy cả giận nói, ngươi cái này ma thú, đêm nay thượng là ta đính hôn chi dạ, ngươi phá hư ta một lần chuyện tốt là đủ rồi. thế nhưng còn dám phá hư ta lần thứ hai, ta nhẫn nại là hữu hạn độ. màu đỏ ngọn lửa biến thành một cái tinh mỹ tuyệt luôn giống như hoa hoa giống nhau tiểu nam hài. nguyệt là nữ nhân của ta, không phải ngươi này nhân loại có thể mơ ước. màu đỏ sậm con ngươi quay cuồng tức giận, thử hỏi liền thất nguyệt khế ước một con giống được khế ước thú đều phải tính toán chi ly hắn, sao có thể cho phép một nhân loại nam nhân cùng mặc thất nguyệt thân mật tiếp xúc? ngươi liền ngươi. Cũng dám nói Nguyệt Nhi là ngươi nữ nhân, cũng không nhìn xem ngươi hiện tại mới bao lớn, phượng cảnh cúi đầu đại lượng kia nho nhỏ nhân nhi, liền tính là không biết này ma thù sống đã bao nhiêu năm, chính là hắn hiện giờ vẫn là một cái không lớn lên hải tử, ngươi cho ta im miệng, huyền tức giận nổ tung tới, phượng cảnh hoàn toàn là chọc chúng hắn yếu hại, toàn bộ phòng đều như là thiêu đốt lên, nó hiện tại vẫn là trưởng thành kỳ, muốn trưởng thành một cái thành thục nam. Nhân không biết phải chờ tới khi nào, tưởng tượng đến điểm này liền thập phần rộng rãi, ta lại như thế nào im miệng, cũng không thay đổi được ngươi là một cái tiểu hài tử sự thật. Ta tiểu hài tử thì thế nào, một ngày nào đó hội trưởng đại, ta là nguyệt bản mạng khế ước thú, trên thế giới này không có bất luận cái gì một người có thể so, với ta cùng nguyệt càng thân mật, đồng sinh cộng tử, vĩnh thế làm bạn. Huyền cao ngạo hất cầm lên nói, phượng cảnh hơi hơi ngẩn ra, có lẽ... đoán được này chỉ ma thú cùng Nguyệt Nhi có khê ước quan hệ, lại không có nghĩ đến là truyền thuyết bên trong bản mạng khê ước, trừ bỏ thượng cổ truyền thừa xuống dưới ma thú, đã không có người hiểu được dùng bản mạng khê ước, chính như nó theo như lời, bản mạng khế ước có thế gian này mạnh nhất ràng buộc, đồng sinh cộng tử, vĩnh thế làm bạn, đen nhánh con ngươi bên trong quay của mạch nước ngầm trên người tản ra lạnh băng hơi thở giống như đều có thể áp chế huyền ngọn. Lửa, không thể không nói hắn trong lòng có chút ghen ghét, lúc này mộ dung tín đi qua, sờ sờ huyền đầu nói, huyền, ngươi cái này bạo tính tình, khi nào có thể sửa sửa a? huyền màu đỏ sậm con ngươi đột nhiên co rụt lại, hiện lên một tia nhu sắc, sau đó nhìn mặc thất nguyệt giáo hôn nói, nguyệt, nhân loại nam nhân là trên thế giới này không đáng tin, ngươi không cần tùy tiện tin tưởng bọn họ, trên thế giới này nhất đáng tin cậy vẫn là chúng ta, ngươi biết không, mặc. thất nguyệt tiếp tục lộng đầu của hắn nói ta chính mình có sức phán đoán chỉ là một bên phượng cảnh đầy mặt hắc tuyến nhân loại nam nhân là trên thế giới này nhất không đáng tin chẳng lẽ bọn họ công ma thú liền nhất định có thể tin được không này quả thực luận điệu vớ vẩn tuy rằng đại bộ phận nam nhân đều không đáng tin cũng không cần một gậy gộc bốn phía một đám người a này chỉ chết ma thú nguyệt nhi không cần nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ một cái tiểu hài tử biết cái gì Ta tuyệt đối là hảo nam nhân, phượng cảnh vọt đi lên, đem mặc thất nguyệt cấp ôm lấy, sau đó hôn lên nàng cánh môi cho thấy hắn thiệt tình. Hắn là hắn nương tử, quản hắn là cái gì bản mạng khế ước thú, hắn đều phải làm nương tử thân mật nhất người. Lúc này đột nhiên truyền đến chỉ khớp xương kéo kẹt rung động thanh âm, ngươi cũng dám đối nguyệt động tay động chân, ta xem ngươi là chán sống. Tiểu ra ta muốn làm thịt ngươi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Hai... người bắt đầu nếu không quản không màng muốn đấu võ mặc thất nguyệt vội vàng chắn bọn họ trước mặt ôm huyền bắt đầu hướng trong không gian tắc, huyền ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện nhanh lên lớn lên đi không cần cùng hắn so đo hắn là tiểu đại gia tiểu đại gia muốn hống không cần ta muốn thu thập hắn ta muốn giết hắn huyền không thuận theo không đường vòng huyền liền y ta một lần được không sao mộ dung tìm cúi đầu ở huyền trên trán hôn một cái lúc này Huyền đại não hoàn toàn đã trống rỗng, cả người đều lâng lâng không thể đủ tự hỏi, hừ, tiểu gia ta lúc này đây sẽ bỏ qua hắn, nếu là tiếp theo hắn còn dám động ngươi, ta liền đem hắn thiêu hôi phi yên diệt. Nói xong, liền tiến vào long vực không gian bên trong, hắn nhất định phải nhanh lên lớn lên, không thể đủ bị người nam nhân này khinh bỉ. Huyền vừa đi, cuối cùng an tĩnh xuống dưới, phượng cảnh ai oán nói, nương tử, đêm nay thượng chính là chúng ta đính hôn chi dạ. Chúng ta, là đính hôn chi dạ lại không phải đêm đại hôn, ngươi đừng nghĩ không thể nào tình, bằng không chờ hạ huyền lại sẽ nháo ta nhưng ngăn cản không được. Phượng cảnh cảm giác được đầu đại, vì cái gì nàng nương tử sẽ có một con như vậy khế ước thú, chẳng những cường hãn thần bí, thế nhưng liền chủ nhân việc tư cũng muốn quản. Hơn nữa, cái này ma thú đối nương tử, có phi thường đặc thù cảm tình, nếu là này chỉ ma thú một ngày ở nói, hắn liền căn bản là ăn không. Đến một chút canh thịt, tưởng tượng đến này hắn liền thầm hận không thôi, ở như vậy đi xuống hắn tuyệt đối sẽ nghẹn chết, phượng cảnh nghẹn khuất không được, chính là đồng dạng cũng không thể nề hà, chỉ có thể đủ ủy khuất nói, nương tử vừa rồi hôn hắn, ta ghen tị, ngươi còn không phải giống nhau hôn, huyền dáng dấp như vậy, tuy rằng biết hắn tuổi tác tuyệt đối không phải tiểu hài tử, chính là nàng đem hắn đương từng tiểu hy như vậy hài tử giống nhau đối đãi, kia không. Tính, ta muốn nương tử chính mình hôn ta, phượng cảnh nhắm hai mắt lại, một bộ nàng không chủ động hiến hôn liền thể không bỏ qua bộ dáng, mặc thất nguyệt đi tới trước mặt hắn nhón mũi chân khoanh lại cổ hắn hôn lên đi, chỉ là lướt qua liền ngừng mà thôi, chính là làm phượng cảnh tâm ngưa khó nhịn, ở trong lòng âm thầm thề nói, nhất định phải trở nên càng cường, đem kia tiểu tử đánh răng rơi đầy đất, xem hắn còn dám không dám phá hư hắn chuyện tốt, mặc thất nguyệt buông tay. Cười nói, cái này tổng thỏa mãn đi, hôm nay lăn lộn một ngày cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi đi, sau đó liền trở về nằm nhắm hai mắt lại, phượng cảnh khí nghiến răng, như vậy sao có thể thỏa mãn được? Chính là nào đó nữ nhân lại vô tâm không phổi ngủ rồi, mà hắn lại căn bản là vô pháp đi vào giấc ngủ, trong đấu nghĩ kia một con chết ma thú ra, tới phía trước kia từng màn làm hắn muốn ngừng cảnh tượng, thiếu chút nữa đem hắn tra tấn nổi điên. Chết ma thú, ta phượng cảnh, cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ngày hôm sau mặc thất nguyệt nhìn biến thành quốc bảo phượng cảnh nói, ngươi vẫn là hào hào ngốc chữa thương đi, bọn họ đánh cũng không phải là đùa giỡn, thoạt nhìn không có việc gì mỗi người đều bị thương không nhẹ, hảo, thực lực của ngươi bại lộ, thật sự không có việc gì sao, ta cái này thân phận chỉ là vì làm che giấu mà thôi, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta đang trốn tránh. Bất quá, trốn tránh trung quy không phải biện, Pháp, ta nên muốn đi đối mặt, hơn nữa, liền tính ta hiện tại bại lộ ta có thực lực, cũng không có bao nhiêu người có thể đoán được, ta là Phượng Tôn, một cái đã từng hạt nhân, một cái là thánh võ đại lục tà thần, này muốn nhiều phong phú sức tưởng tượng mới có thể đủ nghĩ đến bọn họ hai người kỳ thật, là cùng cá nhân A, nàng biết Phượng Cảnh là một cái có chuyện xưa người, một quốc gia đích trưởng hoàng tử lại trở thành hạt nhân. Thân trọng kịch độc, lại cùng thần điện, thánh nữ thanh mai trúc mã, hết thảy đều là một điều bí ẩn, nàng cũng có bí mật, bọn họ đều có so kích thích băn khoăn sở hữu không có hướng đối phương thẳng thắn, chính là nàng biết chờ đến hết thảy nước chảy thành sông, sẽ tự biết, kia tùy ngươi, mặc thất nguyệt nhàn nhạt trả lời, mà ngày này, mặc nguyệt quốc truyền ra một cái trọng đại tin tức, tin tức này chính là, mặc nguyệt công chúa điện hạ muốn đại hôn. Rốt cuộc ngày hôm qua chiêu thân sự tình oanh động toàn bộ mặc, nguyệt quốc, cuối cùng là phượng cảnh hoàng tử bình tước trúng tuyển, vì thế hoàng đế hạ lệnh, chuẩn bị, ở một tháng lúc sau mặc nguyệt công chúa hai mươi tuổi sinh nhật kia một ngày đại hôn, mặc hoàng còn hạ chiếu thư, mặc nguyệt công chúa đại hôn lúc sau liền kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà mặc hoàng liền bế quan tu luyện đánh sâu vào đệ thập cấp, này một tin tức vừa ra chấn động triều dã có người vui mừng có người sầu. Bất quá vui vẻ nhất, đương nhiên phi sắp muốn trở thành. Phò mã ra phượng cảnh Mạc trúc, ngươi xác định nghe được tin tức là thật sự. Phượng cảnh bắt được phong hỏi, phong đầy mặt bất đắc dĩ, chủ tử, ngươi đã hỏi thuộc hạ không thua mười lần, ngươi nếu là không tin là thật sự, ngươi tùy tiện đi trên đường cái tìm cá nhân hỏi sẽ biết. Bọn họ chủ tử luôn luôn thiết huyết quyết tuyệt, chính là một gặp chủ mẫu sự tình. Liền bắt đầu động kinh làm cho bọn họ đều cảm giác được không quen biết hắn giống nhau, phượng cảnh vui vẻ lăng, lăng, kia phó hạnh phúc bộ dáng làm phong đều che mắt không nỡ nhìn thẳng, chủ tử này dáng vẻ này giống như là đái gà tân nương giống nhau à, ngày hôm qua bị huyền làm rối buồn bực, bởi vì này một cái đại hôn tin tức trở thành hư không, sau đó thực mau hạ lệnh nói, còn thất thần đi làm gì, bản tôn chủ tháng sau liền đại hôn, chạy nhanh cho ta hảo hảo chuẩn bị. Sinh lễ, kết hôn dùng đồ vật, còn có các ngươi chủ mẫu quà sinh nhật, hết thảy cho ta chuẩn bị tốt, nếu là có một. Chút sai lầm, các ngươi cho ta chờ ngồi sổng thủy lao đi thôi. Vừa mới còn như vậy ngốc manh phượng tôn, đại nhân lập tức trở nên sấm rền gió cuốn lên, làm phong mồ hôi lạnh liên tục. Tuân mệnh nhanh chóng biến mất, hiện tại chủ tử không bình thường, vẫn là thoát được rất xa tương đối an toàn. Chúc mừng cha, chúc mừng cha, rốt cuộc đường như ý nguyện. Tiểu hy nhảy lại đây cười nói, cha có thể cưới đến mẫu thân hắn đương nhiên cũng cao hứng, như vậy đại biểu cho bọn họ một, nhà ba người có thể sinh hoạt ở bên nhau, tiểu hy thật ngoan, phượng cảnh ôm tiểu hy, một cái màu bạc vật nhỏ ở tiểu hy trên tay chuyển động, thầm than nói, người nam nhân này hảo cường, ở lão đại thủ hạ thế nhưng sống lại, sáng tạo một đại kỳ tích, chính là, bọn họ muốn đại hôn, như vậy lão đại chẳng phải nháo phiên thiên không thể. Hắn nho nhỏ thân thể đánh một cái dùng mình, về sau hắn vẫn là đi theo tiểu hy lăn lộn, bộ dáng này tương đối an toàn, phượng cảnh là vui vẻ, chính là có người lại nổi giận, cái gì, nguyệt nhi, ngươi quả thực là hồ nhào a, sao có thể nhanh như vậy, ta không chuẩn, ta tuyệt đối sẽ không chuẩn, mặc hoàng hiện tại không có một chút uý nghi, chỉ là trường giọng nói gào thét, mặc hoàng giận không phải mặc thất nguyệt giả truyền thánh chỉ nói hắn muốn cho vị việc. thoái vị hắn còn ước gì đâu chỉ là sợ thất nguyệt không chịu mà thôi làm hắn giận chính là chính mình thật vất vả nuôi lớn nữ nhi lại là như vậy mau liền phải gả chồng không cho phép tuyệt đối không cho phép phượng cảnh ân ở chiêu thân thi đấu bên trong chỗ hết tài năng sớm gả cũng là gả vãn gả cũng là gả còn không bằng đem nhật tử định ra tới phụ hoàng liền tính ta gả chồng ta còn là ngươi nữ nhi điểm này không có biến Chỉ là ta cùng tiểu hy nhiều một người tới đâu, ngươi nói có phải hay không? Phụ hoàng mặc thất nguyệt một loạt viên đạn bọc đường năn nỉ, ôi, rốt cuộc làm mặc vương không hề phát hòa, bất. Quá vì không rút dây động rừng, nàng bố trí nhưng không có cùng mặc hoàng nói. trấn an xong rồi mặc hoàng lúc sau, mặc thất nguyệt cuối cùng đại công cáo thành, bất quá mạnh mẽ vào ở đến hoàng cung trương gia đoàn người cùng trương thị tâm tình chính là thật không tốt lạc. Cái gì? Hắn thế nhưng làm kia một đứa con hoang kế thừa ngôi vị hoàng đế? Không được, tuyệt đối không được." Trương Thị rít gào, "Gia chủ, ngươi nhất định phải giúp ta, nếu là cái kia dã loại đương nữ. Hoàng, hết thảy đều xong rồi, nàng vốn dĩ cho rằng có thể trở thành cao cao tại thượng hoàng hậu, đem mặc Thất Nguyệt đạp lên dưới chân, vì nàng hai cái nữ nhi báo thù, chính là nếu là nàng hoàng hậu còn không có đương mấy ngày hoàng đế liền thay đổi người." kia nàng như thế nào báo thù, ta cũng sẽ không làm nữ nhân kia trưởng quản mặc nguyệt quốc quyền to, trương gia chủ giữ tợn nói, trương gia đã rách mước, hắn lần này tới mặc nguyệt quốc chính là vì khống chế mặc nguyệt, quốc, lấy chấn hưng bọn họ trương gia, nếu là làm mặc thất nguyệt lên làm nữ hoàng, như vậy bọn họ kế hoạch liền ngâm nước nóng, chính là, mặc thất nguyệt chữ quân vị trí, mặc lâm thiên đem nàng đem nàng sùm lên trời, vô luận như thế nào đều sẽ không phế bỏ nàng, Trương thị cung cấp à, hừ, mặc bá thiên làm mặc thất nguyệt kế thừa ngôi vị hoàng đế, đó là bởi vì hắn không có nhi tử, nếu hắn có nhi tử nói, mặc bá thiên sao có thể sẽ làm một nữ nhân kế thừa ngôi vị hoàng đế, trương gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, cũng là, rốt cuộc toàn bộ thánh võ đại lục đều rất ít làm nữ tử kế thừa gia nghiệp, đặc biệt là ngôi vị hoàng đế, chính là... mặc lâm thiên dưới gối không con hơn nữa hiện tại căn bản là không gần nữ sắc hắn căn bản là không có nhi tử hết thảy chỗ tốt toàn bộ đều làm mặc thất nguyệt đến đi nàng hiện tại đối mặt lâm thiên sớm đã không có ái nàng chỉ nghĩ có được dẫm tử địch người địa vị vì chính mình cùng chính mình nữ nhi nhóm báo thù hắn hiện tại không có không đại biểu về sau sẽ không có a trương gia chủ đánh giá trương thị Nếu là ngươi có mặc bá thiên nhi tử, ta cũng không tin, mặc bá thiên còn không cho ngươi đương hoàng hậu, không lập con của ngươi vì thái tử, hắn cho rằng hiện tại mặc bá thiên cũng chỉ có một cái nữ nhi, không có lựa chọn quyền, nếu là có một cái nhi tử, vậy không giống nhau, Trương thị trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đối, nàng nữ nhi đã không có gì tác, dụng như thế nào tranh sủng đều tranh bất quá mặc thất nguyệt. Nàng chỉ là hận chính mình vì cái gì hai thai đều là nữ nhi, nói cách khác mặc bá thiên tuyệt đối sẽ không như vậy sùng ái mặc thất nguyệt. Chính là, lúc này trương thị có chút khó xử, mặc bá thiên hiện tại cực kỳ chán ghét ta, là không có khả năng làm ta hoài thượng hài tử. Cái này, ta sẽ nghĩ cách, chỉ cần ngươi bò lên trên mặc lâm thiên giường đến lúc đó trương ra người ở tính kế, mưu hoa, mặc, nguyệt quốc hoàng cung bên trong, nghênh đón hai vị đặc thù khách nhân. Phong thiếu chủ, sở thế tử mặc hoàng đương nhiên thực vui vẻ tới đón tiếp theo, đối với phong giật hiên, từ hắn tử nhỏ hy trong miệng phong giật hiên, ở nam sâu thẳm lâm bên trong cứu mặc thất nguyệt lúc sau, hắn liền ít đi hết thảy khúc mắc. đã từng từ hôn so chi nguyệt nhi tánh mạng, thật sự là quá không đáng nhắc tới, đối với sở thiên dực, hắn cho tới nay đều cảm giác không kém, hắn nhìn như là ăn, chơi trác táng, chính là cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Mặc hoàng phái người đi thỉnh mặc thất nguyệt, ở giữa bọn họ liêu thực hoan, đương mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh tới thời điểm, bọn họ chính liêu cười ha ha, mặc thất nguyệt bọn họ tới, phong giật hiên cùng sở thiên dực đồng thời hô, thất nguyệt thất nguyệt, hai người ánh mắt hoàn toàn đều tụ tập ở một chỗ, thật sâu nhìn mặc thất nguyệt, không nghĩ rời đi ánh mắt, nhìn bọn họ như thế, mặc hoàng khiêu khích nhìn, phượng cảnh, xem đi, nhà ta nữ nhi nhiều như vậy ưu tú nữ nhân. Không kém ngươi một cái, chờ ngày nào đó ngươi khi dễ nhà ta nguyệt nhi, hoặc là nhà tang nguyệt nhi không thích ngươi, tiểu tâm ta tìm một đống lốp xe dự phòng bổ thượng, phượng cảnh âm thầm kêu khổ a, vì cái gì hắn nhạc phụ đại nhân đối hai cái thủ hạ bại tướng như vậy, vẻ mặt ôn hòa, liền đối hắn như vậy không mừng, hắn rốt cuộc làm sai cái gì, âm trầm nhìn chằm chằm này hai cái nam nhân đã thua thảm hề hề. thế nhưng còn hết hy vọng không thay đổi, còn dám đánh hắn nữ nhân chủ ý. Các ngươi tới làm gì, kia giống như một bức nam chủ nhân bộ dáng, làm hai cái nam nhân thầm hận không thôi. Đối với hắn kia nổi giận đùng đùng nói bọn họ trực tiếp lựa chọn làm lơ, mà là nhìn phía mặt thất nguyệt nói, thất nguyệt, chúng ta có thể hay không đơn độc nói chuyện. Mặc hoang thực tức thời lựa chọn cho bọn hắn đơn độc không gian, chính là phượng cảnh lại không muốn, có nói cái gì, làm. trò ta cùng nương tử nói thì tốt rồi ta không ngại sở thiên dực đã ở trong lòng chửi ầm lên ngươi không ngại ta để ý a bọn họ cho dù có một vạn cái không muốn phượng cảnh ở chỗ này vướng bận chính là cũng đuổi không đi hắn sở thiên dực trước hết nói thất nguyệt vốn dĩ ta là rất muốn cho ngươi khánh sinh chính là hiện tại ta cũng chỉ có thể trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng phong giật hiên cũng ôn hòa nói tuy rằng trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng không không có thành ý bất quá ta còn là muốn nói một câu thất nguyệt sinh nhật vui sướng bọn họ không phải không nghĩ vì nàng trúc thọ mà là nàng sinh nhật ngày đó chính là nàng đại hôn kia một ngày tha thứ bọn họ không có can đảm tham gia hắn hôn lễ bọn họ nhất để ý nữ tử phải gả người nếu là chân chính tới gặp chứng kia một màn bọn họ cảm giác được chính mình hiểu ý toái muốn chết mặc thất nguyệt cười nói cảm ơn các ngươi có các ngươi mấy chữ này là đủ rồi các người vội vã rời đi mặc đều sao kia một đôi mắt thanh triệt làm phong giật hiên trong lòng có chút chua sót sở thiên dực cũng đau đầu đỡ chán thất nguyệt thật sự cho rằng bọn họ tới tham gia chiêu thân đại điển là tới chơi chó chơi a bọn họ đều là nghiêm túc chính là nàng giống như một chút đều phát hiện không đến vẫn là cố ý làm bộ không biết đúng vậy lập tức liền phải bắt đầu tứ quốc tuyển chọn tái ta phải trở về hảo hảo tu luyện bằng không đến Lúc đó bị ngươi rơi xuống quá thảm đã có thể không hảo, Phong giật hiên gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng muốn về nhà bế quan chuẩn bị tứ quốc tuyển chọn tái, hắn muốn biến cường, không chỉ có là bởi vì trận chung kết có lợi thật lớn, cũng là vì hắn không cam lòng bại bởi phượng cảnh. Phong giật hiên ngước mắt nhìn phía phượng cảnh, hắn rất mạnh, chính là chính mình cũng không nhất định siêu việt không được hắn không phải sao, ân, ta biết không, tứ quốc tuyển chọn tái sao? Nàng cũng thực chờ mong, sở thiên dực tay đác ở mặc thất nguyệt trên vai, một bộ hào anh em bộ dáng nói, thất nguyệt, nếu là cái này mà ôm đối với ngươi không tốt, ngươi có thể tới tìm ta a chiến vương thế tử phí vị trí, ngươi chừng nào thì nghĩ muốn cái gì thời điểm cầm đi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau du lịch thiên hạ. Phong giật hiên cũng ôn hòa nói, ta mẫu thân đã nói, phong gia chủ mẫu vị trí phí ngươi mặc trúc. Nếu là phượng cảnh đối với ngươi không tốt, ta, phong ra tùy thời hoan nghênh ngươi, bọn họ nửa thật nửa giả nói, bởi vì sợ cự tuyệt, liền bằng hữu đều làm không thành, như vậy đã có thể cho thấy bọn họ tâm ý, cũng sẽ không làm cho bọn họ quan hệ trở nên quá cương, kỳ thật bọn họ ẩn ẩn cảm giác được đến, thất nguyệt đối phượng cảnh là bất đồng, không chỉ có là bởi vì phượng cảnh là tiểu hy cha, mà là thất nguyệt đối phượng cảnh bản thân không giống nhau. Hai người thế nhưng ngay trước mặt hắn thọc gậy bánh xe, bọn họ đều, đem đại hôn ngày định ra tới, hai người kia còn dám đào, phượng cảnh nổi giận, đối với bọn họ quát, các ngươi hai cái, cút cho ta, bằng không ta không ngại ta đem các ngươi quăng ra ngoài, thất nguyệt tái kiến lạc, chúng ta tứ quốc tuyển chọn tái phía trên thấy đi, sở thiên dực cười nói, thất nguyệt, ta chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt, hai người ở phượng cảnh kia muốn giết người ánh mắt dưới rời đi. Phượng Cảnh khẩn ôm Mặc Thất Nguyệt nói, sẽ không có như vậy một ngày, này muốn xem biểu hiện của ngươi là. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, nửa tháng đi qua, Mặc Thất Nguyệt thực lực bởi vì có Phượng Cảnh đưa huyết lệ, ở nhanh chóng khôi phục, đã khôi phục tới rồi 12 cấp đỉnh, mà Mặc Hoàng Tầm cung, một người lặng yên tiềm nhập đi vào. Mặc Hoàng là cửu cấp tu luyện giả, xem như ở phàm giai cao thủ chi liệt, có người tiến đến hắn đương nhiên phát hiện được đến. Bỗng nhiên mở to mắt, đương thấy rõ người tới, hắn đồng tử bỗng nhiên, co rụt lại, tức giận vô cùng, ngươi, chính là quanh hơi thở truyền đến một cái đặc thù khí vị, hắn liền té xỉu, tẩm cung ở lâm vào an tĩnh bên trong, mà nửa canh giờ lúc sau, một trận khói mê truyền vào tẩm cung bên trong, bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, loại này dược tuyệt đối hữu hiệu, nhất định có thể trợ giúp ngươi hoài thượng hài tử, ngươi nhanh lên động thù, vậy trước đa tạ gia chủ. Trương thị hưng phấn đẩy cửa đi vào, chỉ cần có hài tử, liền tính mặc lâm, thiên lại không nghĩ nàng đương hoàng hậu, nàng cũng nhất định có thể ngồi trên hoàng hậu chi vị, chờ đến con của hắn lên làm hoàng đế lúc sau, nàng đó là thái hậu, quyền khuynh triều dã, xem ai còn dám cùng nàng đối nghịch, trương thị đối quyền lợi khát vọng gần như với si mê, ôm này phân si mê, nàng đi vào mặc lâm thiên bên người. Chính là mặc lâm thiên thế nhưng ngủ rồi, một chút phản ứng đều không có, vốn dĩ này dược là có động tình tác dụng A, đối với kết quả này, trương thị thực khó hiểu, vừa định muốn đi hỏi một chút chương gia chủ, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh, trương gia chủ thế nhưng rời đi, mà nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn ngủ say mặc hoàng, nàng chỉ có thể đủ ngạnh thượng, lột ra hắn quần áo, sau đó cởi ra quần áo của mình, dùng ra 18 công phu. liền tính là trong lâu kỹ tử chỉ sợ cũng không có nàng làm như vậy đúng chỗ cái gì đều dùng tới chính là trên giường người như cũ ngủ say căn bản là không có một chút phản ứng vì nhi tử vì thái tử trương thị không ngừng cố gắng một đêm đi qua trương thị đều phải mệt đến hộc máu chính là như cũ lấy không được nàng muốn nàng trời ầm lên nói mặc lâm thiên nguyên lai ngươi chính là cái phế vật khó trách có nhu nhi lúc sau ngươi liền không còn có trạng qua ta khó trách ngươi thích nam nhân ngươi thật sự ghê tởm luôn là đem chính mình không vừa lòng trách tội ở người khác trên người một suốt đêm lấy lòng một cái làm nàng ghê tởm người nàng chẳng phải là càng thêm ghê tởm trương thị mệt hôn mê bất tỉnh chờ đến qua không lâu lúc sau mặc hoàng tỉnh lại nhìn chân bóng trương thị hắn nổi giận trương thị ngươi thế nhưng không biết liêm sỉ đối ta hạ dược cho ta người tới a cho ta kéo đi ra ngoài đánh một trăm đại bản Như vậy lạnh băng thanh âm, làm trương thị thanh tỉnh lại đây, nàng vội vàng quỳ trên mặt đất nói, hoàng thượng tha mạng a hoàng thượng, xem ở thần thiếp tối, hôm qua tận tâm tận lực hầu hạ ngươi phân thượng, ngươi liền buông tha ta đi, ngươi không biết liêm sỉ còn dám xin tha, đem hắn cho ta kéo đi ra ngoài, mặc hoàng một chút tình cảm đều không nói, bọn thị vệ cũng thiết diện vô tư đem người cập kéo đi ra ngoài trượng đánh. a đau quá một đêm không có nghỉ ngơi lại bị như vậy trượng đánh đánh mười bản tự liền hôn mê bất tỉnh hôn mê bất tỉnh làm sao bây giờ bọn thị vệ không có chủ ý lúc này một cái màu tím thân ảnh đã đi tới hôn mê a hôn mê bát thủy tiếp tục đánh là công chúa bọn thị vệ lấy tới lạnh giọng bát tới rồi trương thị trên người trương thị vốn dĩ thực mau đều tỉnh lại chỉ là ở giả bộ bất tỉnh chuẩn bị tránh được một kiếp lại không có nghĩ đến mặc thất nguyệt dùng như vậy chiêu số nàng mắng mục dục nứt nhìn về phía mặc thất nguyệt nói mặc thất nguyệt ngươi hảo tàn nhẫn tâm a phanh phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh mấy chục bản tử đánh vào trên người nàng thật sự làm nàng chịu không nổi trương thị hô lớn mặc thất nguyệt ta tối hôm qua thị tẩm nếu là ta hỏng rồi long chung nếu như bị đánh đã xảy ra chuyện người gánh vác khởi sao mặc thất nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói Tuy rằng trên thế giới này không có sinh vật môn học này trình, chính là ngươi hẳn là cũng có chút thưởng thức được không, nào có khả năng nhanh như vậy liền có hài tử A, tiếp tục đánh, không có đánh mãn một trăm bản tử không chuẩn thả. Người, trương thị bị đánh bản tử lúc sau bắt đầu dưỡng thương A, ở dưỡng thương thời điểm nhìn mặc thất nguyệt sinh nhật càng ngày càng gần, cấp hỏa thượng may A, mặc lâm thiên là cái phế vật, ta căn bản là vô pháp mang thai. cái này làm sao bây giờ trương gia chủ cũng có chút nôn nóng thời gian càng ngày càng gần ở như vậy kéo đi xuống liền tới không kịp a đột nhiên linh cơ chợt lóe nói tuy rằng mặc bá thiên là phế vật chính là ta không phải phế vật a nhìn kia ốm yếu trương thị không thể không nói trương thị cũng là một cái mỹ nhân tuy rằng đã bà thím trung niên bất quá vẫn là có mấy phen phong vận càng xem Liền càng là tâm viên ý mã, trương thị bị nàng xem có chút thất thỏ, nhược nhược hỏi, không biết gia chủ là có ý tứ gì, mặc bá thiên đã nghĩ lầm ngươi cùng hắn một đêm kia có phu thê chi thật, cho nên chỉ cần ngươi mang thai, liền có thể ăn vạ hắn trên người, nếu hắn không được, như vậy chúng ta không phải được rồi, hơn nữa vẫn là chúng ta trương gia huyết mạch, càng muốn, hắn liền cảm thấy cái này kế hoạch được không? Hắn làm nàng mang thai, đến lúc đó sinh ra tới trở thành thái tử, ngày sau nhất định kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy mặc nguyệt quốc chính là bọn họ trương gia, phục hưng trương gia, sắp tới, gia chủ, này ta trương thị ngượng ngùng cúi đầu tới, trương gia chủ diện mạo so chi mặc bá thiên kém hơn rất xa, bất quá ít nhất không phải phế vật không phải sao, nghĩ đêm, đó thượng thống khổ muốn chết lại không cách nào phát tiết, nàng liền càng thêm nhẫn nại không được. ta theo ý ngươi, bất quá gia chủ cần phải thương hương tiếc ngọc a, cái này là đương nhiên. trương gia chủ gấp không chờ nổi nhào tới, ban ngày ban mặt rau khô liệt hỏa cứ như vậy thiêu cháy, bọn họ một bên thiêu, trương gia chủ liền một bên xây dựng bọn họ tốt đẹp tương lai. ta tiểu tâm ca na, chờ ngươi sinh hạ hài tử liền nói là mặc lâm thiên, đến lúc đó mặc nguyệt quốc. là chúng ta trương gia, ta còn sẽ sợ phong ra những cái đó gia tộc sao? đến lúc đó ở La Á quốc không có người dám khinh thường ta trương gia. đến lúc đó thay thế được La Á quốc hoàng đế địa vị sắp tới. không xa địa phương một cái màu tím thân ảnh dựa vào một cái bạc y giống như thần chi nam nhân trên người. rốt cuộc đi đến này một bước, nương tử nhất chiêu gậy ông đập lưng ông thật sự rất lợi hại. mặc thất nguyệt bĩu môi nói ta nhưng không có ta chỉ là đào một cái hố nhỏ, bọn họ liền kiềm chế không được. Đem hố càng đào càng lớn, cuối cùng khiến bọn họ chết không có chỗ chôn đâu, ảnh một, độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc, bọn họ ở chỗ này nhưng không bao nhiêu người biết nghe được, đem bọn họ đưa đến trên đường đi thôi, mặc nguyệt quốc nhất phồn hoa nhận được bên trong, trình diễn một hồi tuồng, làm người chung quanh toàn bộ đều vây đi lên quan khán, bất quá mỗi người đều mặt đỏ như là thiêu cháy, trận này tuồng chính là so. với lúc trước Tiểu hy, cùng mặc thất nguyện ở đàn anh lâu buổi biểu diễn người xem còn muốn nhiều a thói đời ngày sau a thói đời ngày sau tại sao lại như vậy người a gia chủ gia như vậy đại sự tình đương nhiên kinh động trương gia người chính là rất nhiều người muốn đi cứu người chính là lại hoàn toàn phân không khai hơn nữa trương gia chủ một bên làm còn một bên ở tuyên truyền hắn gia tâm không ngừng nói ta tiểu tâm can a chờ ngươi sinh hạ hải tử liền nói.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 A, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Nữ nhân kia hình như là Mặc Hoàng Nguyên phối Trương thị. Thế nhưng là như vậy một cái không biết liêm sỉ nữ nhân, lúc trước Mặc Vương Vương phủ bị xét nhà vứt bỏ trượng phu chạy liền tính, hiện giờ thế nhưng còn có nhân khí phẫn nói, vì bọn họ hoàng đế bệ hạ sở không đáng giá a. Như vậy hạ tiện nữ nhân thượng hoàng thượng tâm, khó trách hoàng thượng hiện tại đối nữ nhân không có hứng thú, thật là đáng thương a. Nguyên lai chúng ta bệ hạ như vậy khổ a vì thế này đó chăm tin nhóm một bên chửi rùa trương gia chủ hòa trương thị vô sỉ một bên vì mặc hoàng sờ soạn một phen đồng tình nước mắt a mà trương gia chủ kia phiên lời nói đương nhiên cũng truyền ra đi cả ngày a trương gia chủ hoàn toàn như là một con thoát cương con ngựa hoang giống nhau trương đại trưởng lão hoàn toàn liền ngăn cản không được bọn họ chỉ có thể đủ đem vây quanh hoàng cung nhân thủ toàn bộ đi tập trung lại đây đem Này một ít xem kịch vui trăm tin toàn bộ đều đuổi đi đi, chính là, xem đều đã xem qua, nghe được cũng nghe, hiện tại đuổi đi, hoàn toàn không còn kịp rồi, đường tới rồi buổi tối thời điểm, bọn họ rốt cuộc dừng lại, đường thấy được một đám người nhìn chính mình không chút cẩu thả, hơn nữa trên người còn có rất nhiều dấu vết, trương thị hét lên ra tới, a nàng quả thực muốn điên rồi, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Mà trương gia chủ cũng tỉnh lại, đại trưởng lão, vội vàng cầm lấy một kiện quần áo cho hắn cấp phủ thêm, hắn đè đè huyệt thái dương nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, này hình như là ở trên đường cái, rõ ràng bọn họ là ở trong cung. Đại trưởng lão lời ít mà ý nhiều đem phát sinh sự tình nói một lần, trương gia chủ sắc mặt trở nên so đáy nổi còn hắc, đều là ngươi cái này người, cái này nên làm cái gì bây giờ, mất mặt mất hết. còn có kia phiên lời nói nếu như bị bệ hạ nghe được như vậy hắn xong rồi ha ha a xong rồi toàn xong rồi biết được ở trên đường cái làm như vậy sự tình trương thị tuy rằng tàn nhẫn độc ác chính là dù sao cũng là một nữ nhân biết được chân tướng tinh thần đã không bình thường đều là ngươi đều là ngươi đều tại ngươi đưa ra như vậy kế hoạch nói cách khác a đều là ngươi trương thị thét chói tai nhặt lên không biết khi nào rơi trên mặt đất cây trâm xông lên đi liền chui vào trương gia chủ ngực bên trong giết ngươi giết ngươi gia chủ gia chủ trương thị động tác làm đại trưởng lão đại kinh thất sắc chính là bị phế đi thánh võ chi lực hơn nữa lao khổ cày cấy một ngày trương gia chủ căn bản là trốn không thoát ngay trung tâm khẩu nhất chiêu bị mất mạng hắn chừng lớn mắt thấy không cam lòng nhìn trương thị sau đó ngã xuống trên mặt đất tắt thở gia chủ bị giết hơn nữa là bị một cái dơ bẩn bất kham Đại trưởng lão khí đôi mắt đều đỏ nói, ta muốn giết ngươi, lúc này, một cái thanh, lãnh thanh âm truyền tới đại trưởng lão, trương thị tuy rằng đã từng là các ngươi trương gia người, chính là cũng đã xuất giá, hiện giờ xem như ta mặc nguyệt quốc người, ngươi muốn sát nàng, có từng được đến quá bản công chúa mệnh lệnh, ám dạ bên trong, một nữ tử chậm rãi đã đi tới, vai như tước thành, eo nếu ước tố, một bộ màu tím cung trang, theo gió nhẹ nhàng phi dương. uyên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, da thịt như tuyết, lãnh ngạo cao quý, giống như trời, dáng thần nữ giống nhau hoàn mỹ, chính là khóe miệng nàng hàm chứa khuynh quốc khuynh thành tươi cười, từng bước một đi tới, lại giống như dẫm lên đại trưởng lão đầu quả tim giống nhau, làm hắn đau đớn muốn chết, như thế hoàn mỹ nàng ở trong mắt hắn lại giống như địa ngục lấy mạng ác quỷ giống nhau, nữ nhân này, bọn họ trêu chọc không dậy nổi. Có lẽ bọn họ đi vào mặc đều chính là một sai lầm, bằng không cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục, gia chủ bị giết, bệ hạ sẽ không, bỏ qua chương gia, hoàn toàn là họa vô đơn chí. cho dù tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, hắn trực giác nói cho hắn, này hết thảy chỉ sợ bị nữ nhân này thoát không được quan hệ, mặc nguyệt công chúa, phụ trợ chính mình phụ thân từ khác họ vương quang minh chính đại trở thành hoàng đế. mưu lược tính kế chỉ sợ cực kỳ tinh thông gia chủ về điểm này chiêu số ở trước mặt hắn liền giống như tiểu hài tử quá mọi nhà giống nhau mặc thất nguyệt nàng không ngừng tu luyện thiên phú cao đơn giản như vậy nàng cơ chí chỉ sợ sao nàng tu luyện thiên phú càng yêu nghiệt bọn họ xem nhẹ đỉnh nhân hiện giờ đi tới như vậy một màn nữ nhân này giết nhà của chúng ta chủ chúng ta trương gia cần thiết muốn xử quyết lúc này đối mặt mặc thất nguyệt Hắn cảm giác được lùn một đoạn giống nhau Không còn có lúc trước kia một loại thịnh khí lăng nhân Trương gia chủ ở ta mặc nguyệt quốc bị giết Bản công chúa cảm giác được cực kỳ đau lòng Đến nỗi vì Trương gia chủ báo thù việc Vẫn là giao cho ta hảo Xem như ta cấp trương gia chủ xin lỗi lễ Mặc thất nguyệt Đảng cười nói kia tươi cười Làm trương đại trưởng lão có chút không hàn mà túc Hắn nhưng không cho rằng nàng sẽ như vậy hảo tâm Sở dĩ làm như vậy là bởi vì chính nàng muốn thu thập nữ nhân này chính là lúc này hắn hiện tại không dám vì một cái tiện nữ nhân cùng mặc thất nguyệt đối nghịch hắn dám cam đoan hắn những người này tuyệt đối không phải mặc thất nguyệt cùng nàng những cái đó bóng dáng đối thủ như vậy ta liền thay thế dưới chín suối gia chủ đa tạ mặc nguyệt công chúa hảo ý trương đại trưởng lão tiếp đón thủ hạ của hắn đem trương gia chủ di thể mang đi không cần đi Đại trưởng lão, không cần ném xuống ta nhìn cái này hoàn mỹ kỳ cục nữ nhân, nàng cảm giác được sợ hãi, nàng tình nguyện bị trương đại trưởng lão mang đi bị giết, cũng không nghi muốn một mình đối mặt mặc thất nguyệt, chính là, trương đại trưởng, lão nơi nào sẽ quản nàng, đã sớm mang theo nhà bọn họ gia chủ có xa lắm không trốn rất xa, nàng vẻ mặt tĩnh mịch, nhìn phía mặc thất nguyệt nói, ngươi muốn sát, liền giết ta đi. Ta vốn là buông tha ngươi, si ngốc cả đời, ít nhất còn có mệnh ở. Ngươi lại một lần gây sóng gió, làm phụ hoàng không vui, còn tưởng đối phó ta. Ta cảm thấy, chúng ta cần thiết tái hảo hảo tính tính toán trướng. Trương thị tâm khẽ run lên, nàng nắm tay nắm chặt, nàng không cam lòng, liền tính. Lại cho nàng một cái lựa chọn, nàng như cũ chính là như thế, nàng chỉ là hối hận. Ở lúc trước cái này tiểu nha đầu còn không có lớn lên phía trước. liền sửa nghĩ cách giết chết nàng bằng không nàng hôm nay cũng sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi ngươi đương thiết kế mặc thất nguyệt thật vất vả nàng nhặt về một cái mệnh chính là nàng lại bị đưa đến hoang thành hoang thành như vậy địa phương một cái vũ lực bị phế nũng nịu quận chùa ở chỗ này sống không bằng chết phụ hoàng bảo hộ người của hắn một đám chết ở nàng trước mặt nàng mỗi đêm đều ở làm ác mộng cuối cùng còn phát hiện chính mình mang thai nàng vô cùng thống hận đứa bé kia Thiếu chút nữa đem như vậy đáng yêu hải tử cấp giết, hiện tại ngẫm lại ngươi mới là cái kia đầu sò gây tội, ta cảm thấy lúc trước đối với ngươi trừng phạt, thật là quá nhẹ điểm, đối với mặc thất nguyệt ký ức, nàng không có hứng thú, lúc này đây mở ra nhìn một chút, nàng liền tràn ngập phẫn nộ, nàng không thích đời trước, không phải bởi vì nàng khiếp nhược, không phải bởi vì nàng nuông chiều, mà là bởi vì nàng lần lượt thiếu chút nữa giết chết nàng tiểu hy. bởi vì trương thị cuốn thổ trước nay nàng nhớ lại một đoạn bị nàng quên đi sự lúc trước mặc thất nguyệt biết chính mình mang thai thế nhưng lần lượt rót phá thai dược muốn giết chết tiểu hy mỗi ngày đem phá thai dược đương nước uống may mà tiểu hy thể chất đặc thù bằng không nàng chỉ sợ vĩnh viễn đều không thấy được tiểu hy một đoạn này ký ức sống lại mặc thất nguyệt giống như địa ngục bên trong ma quỷ giống nhau thế tất muốn cho lúc trước những cái đó tạo thành ngày hết thảy người trả giá đại giới trương thị đứng mũi chịu xào Ngươi ngươi rốt cuộc là ai trương thị cảm giác được thực khủng bố mặc thất nguyệt kia phiên ngữ khí như là một cái người ngoài cuộc giống nhau kể ra miêu tả thất nguyệt hết thảy quỳ dị khẩn nương tử một cái màu bạc thân hình trượt lóe đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực cảm giác được kia lạnh băng thân thể Hắn tâm có rút đau đớn nương tử rốt cuộc làm sao vậy a mặc thất nguyệt vung tay lên trương thị tứ chi gân mạch toàn chặt đứt Trước kia làm ngươi ngu dại, ta hiện tại muốn cho ngươi thanh tỉnh, lúc trước mặc thất nguyệt bị đưa đến hoang thành, ngươi nói ta nên đem ngươi đưa đến địa phương nào sao, nương tử, ta có cái hảo kiến nghị, bắc châu đế quốc có một cái thôn xóm, bên trong nữ tử toàn bộ, lấy cấp nhất phía dưới người phục vụ mà sống, vĩnh sinh đều không thể rời đi, ngươi cho rằng nơi đó thích hợp sao, thật không sai, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Làm thiếu chút nữa ngất trương thị tâm thiếu chút nữa đông lại, nàng chính là cái ma quỷ, không bọn họ hai cái đều là, phong, nữ nhân này liền giao cho ngươi, không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền chờ đi hắc khu vực khai thác mỏ đương quặng chủ đảo quặng đi, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, phong mang theo người nhanh chóng rời đi, phượng cảnh thấp giọng hỏi, nương tử, làm sao vậy, hắn vẫn luôn ở phụ cận, kia một phen lời nói, hắn cũng nghe tới rồi. Không nghĩ tới nương tử đã từng như vậy không thích hắn hải tử, thế nhưng thiếu chút nữa tuy rằng không biết là cái gì làm nàng thay đổi, chính là hắn cũng vì nhiều năm như vậy không có tìm được nàng mà tự trách, nếu là hắn tìm điểm tìm được hắn, như vậy nàng liền sẽ không chịu nhiều như vậy khổ, mặc thất nguyệt. Bắt lấy hắn nói, Phượng Cảnh, mang ta đi thấy Tiểu Hy, ta muốn gặp Tiểu Hy, hảo Tiểu Hy nhìn trở về có chút thất hồn lạc phách mẫu thân lo lắng hỏi. Mẫu thân, làm sao vậy, hắn mẫu thân chính là vẫn luôn vô tâm không phổi, trừ bỏ hắn cái gì đều không thèm để ý, hiện giờ lại như thế, chẳng lẽ là hắn khiêu khích sao, chính là hắn như vậy ngoan không có làm sai sự tình gì a? tiểu hy mặt nhíu chặt, lúc này mặc thất nguyệt mở miệng hô, tiểu hy mẫu thân, ta ở, tiểu hy, lập tức trả lời, ta tiểu hy rất lợi hại, mẫu thân hảo vui vẻ, mặc thất nguyệt đem tiểu hy ôm vào trong lòng ngực. Cảm giác được Tiểu Hy lớn như vậy, nàng như cũ có chút nghi mà sợ, may mắn nàng Tiểu Hy không giống nhau, thế nhưng có thể đối phá thai dược miễn dịch, thật tốt, lúc trước nếu là chính mình không có không thể hiểu được phát gục phượng cảnh, lại xuyên trở về, Tiểu Hy cũng sẽ không ở thai nhi thời kỳ bị như vậy tra tấn, chính là sự tình đã đã xảy ra, nàng sẽ càng thêm yêu thương Tiểu Hy, đương nhiên, Tiểu Hy là mẫu thân nhi tử, lợi hại là cần thiết. Tiểu hy tự tin cười, lúc sau mẫu tử hai hàn huyên rất nhiều, mặc thất nguyệt trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều, đúng vậy, tiểu hy còn hào hảo, cái loại này sợ hãi, cái kia khúc mắc, cũng nên giải khai, đêm nay, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy ngủ, phượng cảnh lúc này đây nhưng thật ra không có dây dưa, ngoan ngoãn ngủ đến cách vách đi, ngày hôm sau, mặc thất nguyệt đi tới một phòng, bên trong mở cửa nói, phụ hoàng, ngươi mấy ngày nay quá thế nào à? Vốn dĩ một bụng tức giận nhìn nữ nhi kia gương mặt tươi cười, cái gì oan khí đều không có, ngươi cái này tiểu nha đầu, lá gan lớn, cũng dám bắt cóc phụ hoàng, giam cầm phụ hoàng, nếu là nhà khác hoàng tử công chúa dám làm như thế, chỉ sợ đã sớm bị đẩy ra đi chém đầu thị chúng, chính là mặc hoàng cũng lại chỉ là nửa giận chờ mặc thất nguyệt, còn có ngươi, ngươi cũng dám mê đi ta, mặc vương giận chừng mắt, cái kia tuấn mỹ nam nhân. Đêm đó thượng hắn ngủ hảo hảo lại bị hắn xâm nhập tẩm cung, lúc sau liền nói cái gì đều không nói mê choáng hắn, mê choáng hắn lúc sau đã bị giam cầm, nói là giam cầm, cũng không hẳn vậy, người nhìn xem ai giam cầm thời điểm trong phòng bãi một đồng tín nguyên thạch A, mấy ngày nay có này đó tín nguyên thạch, thậm chí còn có mặc nguyên thạch, hắn thực mau đã đột phá cửu cấp, tu luyện tới rồi thập cấp, chính là, hắn trong lòng vẫn luôn có cái nghi. Hoặc, bọn họ làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì, Nguyệt Nhi, ngươi không đem chân tướng cùng phụ hoàng nói rõ ràng, phụ hoàng nhưng không thuận theo A, vạn vật, xuất hiện đi, mặc thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, một cái cùng mặc hoàng lớn lên giống nhau như đúc nam nhân xuất hiện ở hắn trước mặt, bất quá hắn tay lôi kéo, lại bóc một cái dịch dung mặt nạ nói, mặc Nguyệt công chúa, ta nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cho ta tiền đi, vạn vật, tinh thông dịch dung, chỉ cần có. Tiền, có thể bán đứng chính mình, vô luận dịch dung thành ai làm chuyện gì đều có thể, mười vạn lượng, thu, thằng nhãi này ra giá cũng không phải giống nhau cao, vạn vật hắc hắc nói, mặc nguyệt công chúa, về sau có chuyện tốt như vậy, ngàn vạn đừng quên ta a nữ nhân kia tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, bất quá kia miệng kia tư vị hắc hắc hắc, ta chịu không nổi, ta phải đi vạn hoa lâu, sau này còn gặp lại, như gió giống nhau rời đi. Chính là mặc hoàng vẫn là không, hiểu ra sao a người này dịch dung thành hắn rốt cuộc làm cái gì, mặc thất nguyệt bắt đầu giải thích, nàng từ thả ra cái kia tin tức lúc sau, liền thật sự trương gia chủ sẽ kiềm chế không được có kế hoạch, vì thế liền an bài người giám thị, ở nàng địa bàn phía trên, bọn họ nhất cử nhất động đều ở nàng trong không chế, vì thế biết bọn họ phải đối mặc hoàng xuống tay còn vọng tưởng hoài thượng hài tử. Vì thế nàng chuẩn bị từ diễn thành thật, nàng đương nhiên sẽ không làm nàng, phụ hoàng cùng cái kia ghê tẩm nữ nhi tiếp xúc, liền tính là làm bộ cũng không được, vì thế liền mời tới vạn vật ngụy trang, dù sao hắn còn man hưởng thụ, kế tiếp khiến cho mặc hoàng tu luyện, vạn vật làm bộ, thẳng đến hết thảy bụi bậm rơi xuống đất, mặc hoàng nghe xong, cảm khái nói, nguyệt nhi, không hổ là ta nữ nhi, liền ngươi nhất đau lòng phụ hoàng. Nếu là hắn đi làm thêm diễn, hắn sợ hắn đem nửa đường sẽ phun, may mắn nguyệt nhi vì hắn suy nghĩ tìm thế thân, sau đó, nghe nói Trương thị kết cục, hắn âm thanh lạnh lùng nói, tự làm bệnh, không thể sống, vì thế chân chính mặc hoàng tiếp tục trở về, đối với mặc thất nguyệt sở làm đại nghịch bất đạo việc, hắn một chút đều không ngại hơn nữa bao thưởng có thêm, cuối cùng viết xuống một phong hưu thư, hoàn toàn cùng Trương thị đoạn tuyệt quan hệ. Trương gia chủ âm mưu bại lộ lúc sau, là Á Quốc cũng bình tinh xuống dưới, đã biết lợi dụng thế gia kiềm chế Mặc Nguyệt Quốc hành động ngu xuẩn cực, kỳ, chuẩn bị quan vọng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Mà Mặc Thất Nguyệt sinh nhật thực mau liền phải tới rồi, trong cung người đều bắt đầu bận rộn lên, phượng thương các người cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc này không chỉ là Mặc Thất Nguyệt sinh nhật, cũng là đại hôn, cần thiết đánh làm đặc làm, Mạc Hoàng liền tính đối chính mình con rể rất không vừa lòng. Chính là dù sao cũng là nàng nữ nhi đại hôn, như thế nào có thể hàm hồ đâu, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, lập tức, liền đến đại hôn trước cả đêm, chính là liền ở như vậy ngày lành, đột nhiên một cái che giấu thanh âm truyền khắp toàn bộ mặc nguyệt quốc hoàng cung, mặc lâm thiên, mặc thất nguyệt, còn không ra nhận lấy cái chết, mặc lâm thiên, mặc thất nguyệt, nhanh lên ra tới chịu chết đi, to lớn vang dội thanh âm, làm cho cả mặc nguyệt quốc hoàng cung đều vì này chấn động. Đây là cái gì lực lượng, vô luận là hiệu trưởng vẫn là tranh án lão, mặc nguyệt quốc kia có thể đếm được trên đầu, ngón tay thập cấp trở lên cao thủ đều cảm giác được chính mình trái tim đều lọt vào đòn nghiêm trọng giống nhau, nguyệt nhi đối thủ cường đại, làm mặc hoàng có chút hoảng loạn, mặc thất nguyệt đứng ở cung tường phía trên, mở miệng nói, phụ hoàng, không cần hoảng loạn, kia rốt cuộc là cái gì thực lực cao thủ, thật sự là thật là đáng sợ. Như vậy cảnh giới, như vậy lực lượng, không thể đánh giá, mặc thất nguyệt đen nhánh con ngươi trầm xuống, có lẽ nàng có thể đoán được, người kia rốt cuộc là cái gì thực lực, siêu việt 13 cấp Thánh Võ Hoàng, như vậy giai cấp cao thủ, nàng không phải không có gặp qua, lúc trước ở Nam Sâu thẩm Lâm cước đoạt tranh Long Tinh Thạch thời điểm, chính là tới một tảng lớn, chính là đây là nàng lần đầu tiên cùng Thánh Võ Hoàng đối thủ chính diện đối kháng. Lúc trước trương, gia chủ mượn dùng bọn họ lão tổ tông lực lượng rốt của không phải chính mình, so chi chân chính thánh võ hoàng kém xa, ảnh, ngươi dẫn dắt ảnh, bộ, bảo vệ tốt tiểu hy cùng phụ hoàng, thông chi phượng cảnh, kia hơi thở đang ép gần, mặc thất nguyệt nhanh chóng hạ lệnh nói, nguyệt nhi đối với mặc thất nguyệt mệnh lệnh, mặc hoàng không đồng ý, nàng đây là muốn một mình đi đối mặt như vậy cường giả, lúc này đây cái này cường giả nhầm vào không ngừng nguyệt nhi còn có hắn. Mà hắn cái này làm phụ hoàng thế nhưng muốn tránh ở chính mình nữ nhi phía sau, dựa vào nữ nhi tới bảo hộ, phụ hoàng, ta sẽ không có việc gì. Ngươi nhất định phải cẩn thận, màu tím thân ảnh chợt lóe biến mất ở tường thành phía trên, dám động nàng thân nhân, vô luận đối phương là ai thực lực như thế nào, nàng đều sẽ không bỏ qua. Đi tới hoàng cung ở ngoài, một đạo ngân quang chợt lóe cảm giác được nguy hiểm, một cái màu trắng thân ảnh biến thành mấy cái tàn ảnh. Vài sợi chỉ bạc rừng ở trên mặt đất, mặc thất nguyệt đồng tử đột nhiên co rụt lại, đánh lén thất bại, có thể né tránh tinh thông hiện đại ám sát thuật. Nàng đánh lén, quả nhiên là siêu việt 13 cấp thánh võ hoàng giai cao thủ à, một đạo thánh võ chi lực bao vây lấy một cái tóc che kín chỉ bạc, bất quá trên mặt lại không có một chút nếp nhăn lão giả, ánh mắt vẫn đục nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử nói, ngươi rốt cuộc là ai, cũng dám đánh lén lão phu. Mặc thất nguyệt cười nhạo nói, ngươi kêu muốn giết ta cùng phụ hoàng, thế nhưng hỏi ta là ai, thật là buồn cười, phụ hoàng, chúng ta tử ra nhân tài là chân chính hoàng, ra huyết mạch, các ngươi mặc ra người chỉ là gà rừng mà thôi, thế nhưng vọng tưởng vì hoàng. Lão giả khinh thường nói, không phải ta phụ hoàng muốn làm cái này đổ bỏ hoàng đế, mà là các ngươi họ tím quá khinh người quá đáng, cuối cùng chính là thất hoàng tử cam tâm tình nguyện mời ta phụ hoàng vì hoàng. hiện tại ngươi không cảm thấy ngươi nói này phiên lời nói không thích hợp sao? Mặc Thất Nguyệt đạm mạc mở miệng, lão tổ tông, ngươi không cần nghe bọn họ nói bậy là bọn họ bức ta, hết thảy đều là nàng âm mưu giết nàng cùng Mặc Lâm Thiên khôi phục chúng ta chính thống Hoàng thất huyết mạch. Lúc này chạy ra một người tuổi trẻ nam tử đối với Mặc Thất Nguyệt giữ tận quát, người này chính là trở thành phá sản chi khuyến thất hoàng tử không thể nghi ngờ, hắn cuối cùng bỏ được ra tới. Chính là lại không có nghĩ đến mang về tới một cái lão gia hỏa, mặc thất nguyệt, ngươi chết chắc rồi, chúng ta lão tổ tông xuất quan, nhất định sẽ làm các. Ngươi này đó loạn thần tặc tử, không chết tử tế được. Lão tổ tông, mặc thất nguyệt đánh giá kia một cái lão giả, nghe nói tử gia khai quốc hoàng đế là một cái tu luyện thiên phú cực hảo thánh võ, chi lực tu luyện giả, đương mấy năm hoàng đế liền thoái vị bế quan tu luyện, chẳng lẽ là vị này? Không nghĩ tới hắn vừa ra quan thế nhưng tu luyện tới rồi thánh võ hoàng, nếu là tử gia không bại, có được như vậy một vị cường giả, tử dương quốc chỉ sợ ở bảy quốc bên trong địa vị tuyệt. Đối sẽ đề cao rất nhiều, ồn ào mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu biết cái này lão giả thân phận, như vậy kế tiếp chỉ có đánh, chỉ bạc chợt lóe mặc thất nguyệt mục tiêu là thất hoàng tử, lão giả cảm giác được mặc thất nguyệt ý đồ lúc sau vội vàng phất tay chặn. bất quá lại vẫn là phế đi thất hoàng tử một con cánh tay a thất hoàng tử che lại đổ máu cánh tay thống khổ không thôi bảy tiểu tử lão giả vội vàng cho hắn ăn vào chữa thương dược sau đó hét to nói tiểu nha đầu ngươi giết hại ta tử gia như vậy nhiều con cháu hiện giờ thế nhưng còn dám đối ta tử gia duy nhất huyết mạch hạ sát thủ ta nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết ha ha a muốn ta sống không bằng chết cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái này năng lực mặc thất nguyệt cười nói tiểu vân tiểu kỳ các ngươi xuất hiện đi nên các ngươi xuất lực thời điểm tới rồi nếu đối phương là mười ba cấp cao thủ nàng còn có thể đủ liều một lần nhưng là hiện giờ đối phương là thánh võ hoàng giai cao thủ như vậy nàng cần thiết đem nàng che giấu mấy bài lấy ra tới Lam quang chợt lóe tiểu kỳ nâng lên cao ngạo đầu nói Chủ nhân, ngươi rốt cuộc làm ta ra tay, thật tốt quá, ta đều mau nhàn đã chết, tiểu vân dừng ở mặc thất nguyệt trên vai nói, thất nguyệt, ta sẽ bảo hộ ngươi, lão giả vẻ mặt kinh ngạc, thánh thú, thần thú sao có thể, một cái phàm giai thánh võ chi lực tu luyện giả, chỉ có thể đủ khế ước một con khế, ước thú mà thôi, nàng thế nhưng khế ước hai chỉ. Hơn nữa vẫn là thưa thất thần thú thanh thú, này, liền tính ngươi có thần thú cùng thanh thú, ta cũng giống nhau có thể giết ngươi. Đột nhiên, hắn thánh võ tri lực bạo phát mở ra, 13 cấp là một cái khảm, chính là chênh lệch lại cực đại. Bàng bạc thánh võ tri lực oanh nổ tung, mà mặc thất nguyệt, cũng cùng tiểu kỳ một tả một hữu đi cấp sát hướng về phía lão giả. Hai chỉ thú thú hơn nữa mặc thất nguyệt, ngay từ đầu còn, không có rơi xuống hạ phong. Mặc thất nguyệt cười nhạo nói, thánh võ hoàng giai cũng bất quá như thế đi, bế quan một trăm nhiều năm, vừa mới mới vừa đột phá thánh võ hoàng giai, các hạ tư chất, thật sự thực mặc thất nguyệt hoàn toàn chọc tới rồi hắn chỗ đau, tức giận đến lão giả đầy mặt đỏ bừng, rít gào nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, cho ta đi tìm chết một đạo cường đại kiếm khí từ hắn trong tay thả ra, hắn trên tay nhiều một phen trường kiếm, thánh võ hoàng giai. thánh võ chi lực toàn bộ ngưng tụ lên sắc bén một phách thiên ti vạn lũ ngân quang chợt lóe quấn quanh đi lên lực lượng cường đại đem nàng trấn khai mặc thất nguyệt vội vàng đẩy ra phốc khóe miệng tràn ra máu tươi cường hắn một kích làm nàng huyết mạch ở quay cuồng lúc này bóng trắng chợt lóe lão giả giống như một con manh thù giống nhau giết lại đây mặc thất nguyệt thân hình chợt lóe chính diện đối kháng nàng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn nghiêng Người tránh thoát, bên người tiểu kỳ đuổi kịp, nàng mở miệng nói, tiểu kỳ, dùng giá ngươi tuyệt kỵ kỳ, kỳ lân giết gào, trong giây lát, thu nhỏ lại bản tiểu kỳ bay đến không trung biến thành bản thể, không trung chợt tối sầm xuống dưới, oanh một cái rung trời động mà thanh âm vang lên, toàn bộ mặc đều đều ở đông đưa, phốc thần thú phải giết tuyệt kỹ liền tính là thánh võ hoàng giai cao thủ đều không thể chống cự, lão giả thân thể liền hung hăng bay đi qua, tiểu kỳ biến. Trở về nguyên hình đánh ngáp nói, chủ nhân, dùng ra tuyệt kỵ tiêu hao quà lớn, ta phải đi về ngủ, tiểu hy, ngươi đi nghỉ ngơi đi, tiểu kỳ về tới không gian bên trong, mặc thất nguyệt ở đá vụn bên trong tìm kiếm lão giả, thần thú một kích, bất tử cũng là nửa thương, lúc này tiểu vân đột nhiên nói, chủ nhân, tiểu tâm, một cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt, mặc thất nguyệt vội vàng né tránh. Liền thấy được lão giả đầy người vết máu, bất quá vẫn là giữ lại một cái mệnh. Mặc thất nguyệt vội vàng né tránh, áo tím ở trong gió nhẹ nhàng bay múa, lão đông tây, ngươi thế nhưng còn sống. Thần thú lại như thế nào, ta chính là có ý kiến phòng ngự huyễn khí. Hiện giờ ngươi không có thần thú, như vậy liền chờ chết đi. Không có thần thú, thu thập ngươi cái này bị thương lão ra hỏa cũng dư giả. Mặc thất nguyệt cười lạnh nói, một tím một bạch hai bóng người chém giết lên. Mặc đều người đều bị bừng tỉnh, lão giả huy trường kiếm đâm thẳng mặc thất, nguyệt trái tim, hàn quang bắn ra bốn phía, chính là còn không có chở hắn tới gần mặc thất nguyệt thời điểm, màu tím thân ảnh đã sai khai, lão đông tây, quả nhiên là lão đi không đặng, tốc độ của ngươi quá chậm, mặc thất nguyệt trực diện vọt đi lên, âm thanh lạnh lùng nói, thiên Ti sát, cho dù có phòng ngự pháp khí, tiểu kỳ nhất chiêu cũng làm hắn tạo đại suy giả, ngàn vạn nói ngân quang tập kích mà đến. Lạnh băng thấu xương, tốc độ cực nhanh, căn bản là không cho hắn, huy kiếm thời gian, khủng bố sát khí giống như một cái lốc xoáy, đem hắn treo cổ tại đây sát khí cái bàn hồng, a hắn thống khổ kêu thảm thiết, cuối cùng máu tươi đầm đìa ngã xuống tới rồi trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. ngươi sao lại có thể như vậy cường, ngươi rõ ràng chỉ là một cái mười hai cấp tiểu nha đầu mà thôi, một cái mười hai cấp tiểu nha đầu, chẳng những thất nguyệt thần thú thanh thú. Hải Nha như thế cường hãn năng lực chiến đấu, đây là cỡ nào yêu nghiệt? 12 cấp sao? Không phải Nga, trong giây lát, mặc thất nguyệt khí thế biến cường rất nhiều, nàng cười nói, ít nhiều ngươi kia thánh võ hoàng thực lực áp bách, làm ta rốt cuộc đột phá 13 cấp, lại một lần đột phá 13 cấp, làm nàng so bình thường 13 cấp phải mạnh hơn rất nhiều, liền tính là đối thượng 13 cấp trung giai tu luyện giả, cho dù không mượn dùng tiểu kỳ thực lực của bọn họ. Cũng có thể đủ lập với bất bại tri địa, phốc lão giả tức giận, đến hộc máu, hắn chẳng những không có giết chết hắn thế nhưng còn làm nàng đột phá đến 13 cấp, 20 tuổi 13 cấp A, liền tính ở toàn bộ thánh võ đại lục phía trên, kia đều chưa từng nghe thấy, như thế thiên phú, giống như yêu nghiệt, nàng thật là nhân loại sao, đường các ngươi tử ra người, muốn thương tổn ta phụ hoàng thời điểm, liền chú định trên thế giới này biến mất, đừng giết ta. Ta thừa nhận các ngươi mặc gia nhân vi hoàng, ta về sau không bao giờ trả, thù các ngươi mặc gia người, cảm giác được mặc thất nguyệt sát khí, hắn vội vàng xin tha nói, mặc thất nguyệt mỉa mai nói, ngươi cho rằng khả năng sao, chẳng thảo không trừ tận gốc, không thể nghi ngờ là để lại một cái bom hẹn giờ, hiện tại mặc nguyệt quốc ba tánh, đã thừa nhận ta phụ hoàng địa vị, ta phụ hoàng sẽ cho so các ngươi tử ra người làm càng tốt, còn cần ngươi thừa nhận sao? Máu nhiễm ướt hắn màu trắng áo dài, cầu ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu, làm ngựa, có một cái thánh võ hoàng giai thủ hạ, đến lúc đó mặc nguyệt quốc đối gồm thâu bảy quốc, bắt lấy la á quốc cũng không hề lời nói hạ, này vốn là kế hoạch của hắn, ở hắn xuất quan lúc sau, hắn muốn đánh bại la á quốc, lại không có nghĩ đến sớm biết rằng, sửa hảo hảo hỏi thăm mặc thất nguyệt thực lực tái hành động, bằng không cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Người này thật là co được giãn được, bất quá chỉ bạc chớp động, hắn càng là như thế ẩn nhẫn, nàng, càng là không thể lưu, chỉ bạc chớp động, lão giả trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, nói nói này phân thượng, ngươi thế nhưng còn không cho ta một con đường sống, như vậy chúng ta liền cùng chết đi, là ngươi bức ta, khủng bố lực lượng bạo phát ra tới, phạm vi mười dặm toàn bộ đều một mảnh tĩnh mịch, mặc thất nguyệt cảm giác được thân thể của mình cứng lại rồi. Trừng lớn đôi mắt, cái này lão bất tử thế nhưng muốn tự bạo, thánh võ hoàng giai cao thủ tự bạo, không thể, nghi ngờ là khủng bố, vẫn từ nàng thiên tư cao cũng vô pháp thoát đi như vậy vận rủi.